Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám Ma Sư, chương 361, Tinh Thiên Cổ Vang Dền hay. Triệu Kính cũng mang theo vẻ khiếp sợ nhìn về phía ngoài cung, sắc mặt khó coi. "Người đâu, mau đi xem xem, rốt là ai dám gõ vang kinh thiên cổ giữa đêm thế này?" Một thị tùng nhanh chóng rời đi, sau một lát, người này quay lại đại điện, quỳ xuống, Hồi bẩm bệ hạ, "Người gõ vang kinh thiên cổ này là lão sư Vân Ngạo Tuyết của Huyền Linh Học viện, nói rằng muốn kêu oan cho học viên Diệp Huyền của học viện." Diệp Huyền. Lại là Diệp Huyền. Rốt cuộc Diệp Huyền này có lai lịch thế nào đây? Tất cả vương công đại thần nghe thấy cái tên này đều cảm thấy đau đầu, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đồng thời bọn họ cũng cảm khái, Diệp Huyền này đúng là có bản lĩnh, thân là học viên, có thể khiến cho lão sư của học viện ra mặt, không tiếc gõ vang kinh thiên cổ. Chẳng lẽ lão sư kia không biết rằng nàng dám gõ vang kinh thiên cổ, cho dù giải oan thành công đi nữa thì cũng phải bị hại trách phạt hay sao? Vân Ngạo Tuyết. Triệu Kính khẽ trao mày, lầm bầm. Tên này sao nghe hơi quen, bệ hạ, Vân Ngạo Tuyết này chính là con gái của viện trưởng Vân Phá Thiên Đại Nhân của Huyền Linh Học Viện. Một tên thị tùng thấp giọng nói bên tai Triệu Kính. Là nàng sao? Triệu Kính chừng mắt, chuyện này ngày càng phức tạp rồi. Tuyên nàng lên điện, bệ hạ tuyên Vân Ngạo Tuyết lên điện. Một nữ tử có dung mạo kinh thế mặc áo lão sư của Huyền Linh Học Viện đi theo một thị tùng vào. Vân Ngạo Tuyết, tham kiến bệ hạ, mau đứng dậy đi. Nhìn bốn người trước mặt. Sự tức giận đối với chị An Sở và thiết huyết vệ trong lòng triệu kính đã triệt để chết lặng, thay vào đó là vô cùng hiếu kỳ đối với Diệp huyền này. Rốt cuộc hắn là ai, có ma lực thế nào, có thể khiến cho bốn người là Phó hội trưởng Hồn Sư Tháp Khô Trần Đại Sư, Phó hội trưởng Luyện Dược Sư Cung Đình Hoa La Huyên Đại Sư, tướng quân La Chiến của Kim Sư Quân Đoàn, Vân Ngạo Tuyết con gái của Viện trưởng Huyền Linh Học Viện tới đây xin giải oan cầu tình cho hắn. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu như lúc đầu triệu kính chỉ muốn cứu Diệp Huyền Gia để mấy người nợ mình một cái nhân tình, thì bây giờ, suy nghĩ trong lòng gã đã thay đổi. Trước mặt nhiều vương tử đại thần như vậy, lại nháo ra chuyện lớn cỡ này, nếu như gã giải quyết chuyện này một cách qua loa thì không thể nghi ngờ là cách làm tệ nhất. Cho dù có cứu Diệp Huyền ra thì hai vị đại sư cũng sẽ không cảm kích gã. Chỉ có tìm hiểu rõ ràng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tới cùng là ai đúng ai sai, gã mới có thể cho ra quyết định cuối cùng được. La Chiến và Vân Ngạo Tuyết vội vàng kể từ đầu chí cuối chuyện của Diệp Huyền ra. Bọn họ đều là nghe được tin tức từ chỗ Phượng Nhũ Y và Trần Tinh, có nhiều chỗ nói lập lở nước đôi. Những ý tứ thì đều như nhau. Chính là Diệp Huyền này là phòng vệ trinh đáng, người ra tay trước tiên là hai tiểu hầu ra kia. Chuyện này, các người có ai tận mắt nhìn thấy hay không? Thái độ của Triệu Kính trở nên vô cùng thận trọng. Mấy người Vân Ngạo Tuyết đều lắc đầu. Phong Nhi, ánh mắt sắc bén của Triệu Kính đột nhiên nhìn về phía đại vương tử Triệu Phong. Theo như lời bọn họ nói thì người đưa Diệp Huyền đi chính là một tên đội trưởng tên là vương đạo của đội nam vệ thiết huyết vệ, người thân là người phụ trách nam vệ, rốt cuộc có biết chân tướng sự tình là gì hay không? Triệu Phong vội vàng bước ra khỏi hàng, quỳ xuống. Cụ Vương, tuy rằng ta là người phụ trách nam vệ, nhưng công việc cụ thể đều giao cho thủ hạ dưới trướng xử lý, vậy cho nên chuyện liên quan tới Diệp Huyền, Nhi Thần cũng không biết rõ lắm. Bây giờ Nhi Thần lập tức trở về, tra rõ chân tướng vụ việc, lại bẩm báo với Phụ Vương. Đại ca! Phương đạo này này là người của Thái tử Minh của ngươi ở Huyền Linh Học viện, cũng là thủ hạ do chính ngươi đưa tới thiết huyết vệ, sao ngươi có thể không biết rõ được chứ? Đúng lúc này Bát Vương Tử Triệu Duy đột nhiên cười lạnh, đi ra từ trong đám người, cũng quỳ xuống. "Phụ Vương, chuyện của Diệp Huyền, Nhi thần cũng biết được phần nào. Diệp Huyền là bằng hữu của Nhi thần ở Huyền Linh Học viện, cho nên chuyện của hắn, Nhi thần cũng vô cùng quan tâm. Nhi thần dám khẳng định với Phụ Vương, Diệp Huyền quả thật là bị công tử của Thiên Khải Hầu và Trấn Quân Hầu ra tập sát ở trên đường." Bị ép bất đắc dĩ phải đánh trả. Lúc việc này xảy ra, trên đường cái có hơn một trăm dân chúng tận mắt nhìn thấy, Nhi Thần không dám nói dối. Vì cứu Diệp Huyền, Nhi Thần đã từng nghĩ cách cố gắng để cho chị An sở công chính sự án, chỉ là gặp phải rất nhiều lực cản. Sau này Diệp Huyền bị thiết huyết vệ mang đi, chuyện sau này Nhi Thần cũng không biết gì nữa, dù sao thì thiết huyết vệ cũng là cấm quân vương thất. Vương Đạo đưa Diệp Huyền đi cũng là thân tín của đại ca, nơi đó Nhi Thần cũng không dám nhúng tay vào. Triệu Duy trước kia một mực ôn văn nhị nhã. Chưa bao giờ tranh chấp với bất kỳ vương tử nào khác, cũng không quan tâm tới quyền lực lắm. Chỉ là sau khi trải qua chuyện ở Thanh Huyền Sơn và hôm nay, gã liền hiểu rõ tầm quan trọng của quyền lực. Nếu như gã có đủ quyền lực, sẽ không tới mức dù dốc hết mọi cách cũng không thể cứu Diệp Huyền ra khỏi chị An sở. Tốt lắm, Duy Nhi, người làm rất tốt. Triệu Kính Tán thưởng gật đầu, nhìn về phía mọi người trong đại điện, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Chư vị cũng nghe rõ rồi, Lưu Vân Quốc ta, Y Pháp Trị Quốc nhất định sẽ không bởi vì một câu nói của người nào mà tùy ý định án vụ án này, Triệu Môn đính thân thẩm lý vào phán quyết, Sở Vân Phi. Gã đột nhiên lạnh giọng hô, một đạo nhân ảnh nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh Triệu Kính. "Thần có mặt." Người này một thân trường bào, phong độ phiên phiên, mày kiếm mắt sáng, vô cùng tiêu sái, chính là Sở Vân Phi đệ nhất cao thủ của Vương quốc. Ngươi là đại tổng quản cấm vệ quân của Vương quốc, thiết huyết vệ là đội ngũ dưới trướng của ngươi, ngươi đi một chuyến cùng với Trẫm, còn có mấy người khô Trần đại sư Hoài là Huyền Đại Sư, tướng quân La Chiến, Phòng Nhi, Duy Nhi, các ngươi cũng đi theo ta tới đó. Vâng, bệ hạ. Một vụ án đơn giản cư nhiên lại liên quan tới vô số thế lực của vương quốc như Hồn Sư Tháp, Hiệp hội luyện dược sư, Huyền Linh học viện, thành vệ quân và thiết huyết vệ, Triệu Kính cũng không dám xem thường nữa. Chương 362, Lôi Đình tức giận, 1. Mặc Kệ thiên hướng nào cũng sẽ bị người ta bắt lấy nhược điểm, lấy sự thông minh của gã càng hiểu rõ, trong chuyện này thậm chí còn có bóng dáng của vương tử nữa. Cho nên điều Triệu Kính có thể làm bây giờ chính là phá án công bằng theo lẽ thường, tìm ra chân tướng. Chỉ có như thế mới có thể giữ được đạo lý, khiến cho quần thần không dám nói gì, để cho các bên đều an ổn xuống. Bất quá, xem phản ứng của mọi người thì Triệu Kính cũng đã đoán ra, sợ rằng tám phần thật sự là do hai vị công tử của hai đại hầu ra tùy ý chặn đường giết người rồi. Rất nhanh, Sở Vân Phi tập kết một đội cấm vệ quân, hộ tống mấy người Triệu Kính đi tới đại lao của thiết huyết vệ. Trong đó có hai gã cấm vệ quân. Ánh mắt liếc về phía Vân Ngạo Tuyết đứng trong đám người thì chợt giật mình, đi tới bên cạnh Sở Vân Phi. Đại nhân, nữ tử kia chính là vị nữ lão sư lúc ở Huyền Linh Học Viện dẫn học viên tới tham gia khảo hoạch của đại nhân ngài cuối cùng. Cái gì? Là nàng sao? Ánh mắt của Sở Vân Phi khựng lại, lẩm bẩm nói. Chẳng trách trên người nàng lại có được giám thị lệnh của Huyền Linh Học Viện. lấy thân phận của nàng, có được một khối giám thị lệnh đúng là vô cùng dễ dàng. Cả rất muốn tới hỏi Vân Ngạo Tuyết xem vị học viên lúc trước là ai. Chỉ là lúc này gã cũng chỉ có thể cố nén hiếu kỳ ở trong lòng mà thôi. Đội ngũ hăng hái đi về phía trước. Hoa La Huyên do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn phải đi tới bên cạnh Triệu Kính. Bệ hạ, Diệp Huyền chính là vị đại sư đã chỉ điểm ta luyện chế ra chấn linh đan. Ngực cái gì? Triệu Kính khiếp sợ nhìn Hoa La Huyên. Hoa La Huyên gật gật đầu, sau đó lùi lại một bên. Chuyện này liên quan tới vài vị vương tử. Lão sợ Triệu Kính không dốc hết sức cho nên mới nói ra bí mật này. Mau, sở Vân Phi, đi nhanh hơn dùng thời gian ngắn nhất đuổi tới đại lao thiết huyết vệ cho ta triệu kính đột nhiên lớn tiếng ra lệnh vẻ mặt kích động đội ngũ không rõ lý do nhưng quốc vương đã ra lệnh cho nên liền đi nhanh hơn thiết huyết vệ khu tử lao tương đạo ngồi trên một cái ghế hai chân bắt chéo vẻ mặt vô cùng nhàn nhã trong hình phòng trước mặt gã diệp huyền bị cột ở đó hỏa quang chiếu rọi vẻ mặt vẫn bình thản còn mấy người long thông lĩnh thiên khải hầu Trấn quân hầu thì đứng ở bên trong tử lao nhây răng cười vô cùng giữ tợn Mấy người đứng đầu cư nhiên chính là hai tiểu hầu gia Trần Minh và Tần Thiên. Sau khi trải qua trị liệu xong thì hai người bị vốn bị trọng thương cư nhiên có thể đi lại được rồi, cũng bị đưa tới đại lao thiết huyết viện. Số tiểu tử, ngươi kiêu ngạo đi, có ngon thì kiêu ngạo tiếp xem nào, bộ dạng uy phong lẫm lẫm của ngươi ở trong phòng đấu giá đâu sao không thấy nữa. Ha ha, bây giờ đã thấy hối hận rồi chứ, muộn rồi ngươi dám ra tay đánh ta ở trên đường. Ta đã nói rồi, ở trong phương thành này, ngươi dám đắc tội với ta thì chắc chắn phải chết mà thôi vẻ mặt của Trần Minh và Tần Thiên vô cùng giữ tợn, trong đôi mắt lóe ra vẻ thù hằn. bọn họ đi tới trước hình cụ, cầm hai cây roi có gai lên, nhìn về phía Vương Đạo. Vương Đạo đại ca, chúng ta có thể cho tên tiểu tử này một chút giáo huấn không? Hai vị tiểu hầu ra muốn giáo huấn tên tiểu tử này đương nhiên không thành vấn đề. Vương Đạo cười nhạt một tiếng. Trần Minh và Tần Thiên nghe xong thì vô cùng hưng phấn, hùng hăng đánh một roi lên người Diệp Huyền. Chỉ là biểu lộ trên mặt Diệp Huyền vẫn cứ bất động như cũ, ngay cả Mi cũng không chớp một cái. Trần Minh và Tần Thiên này bất quá chỉ là thiếu niên võ sư tam trọng, hơn nữa lại còn bị Diệp Huyền đánh trọng thương, thương thế vẫn còn chưa trị khỏi hẳn. Một soi này chúng đánh ra, còn không đạt tới lực lượng cấp bậc võ sĩ nữa. Lực lượng như vậy đánh lên người Diệp Huyền, đối với người đã tu luyện qua cửu truyền thánh thể như hắn mà nói thì chỉ giống như bị mũi chích một cái. Ngoại trừ quần áo bị rách một chút ra thì ngay cả một vết đỏ cũng không có. Ta nói hai vị hầu gia, chút khí lực đó của hai người các ngươi giống như chưa ăn cơm vậy, hay là từ nhỏ liền bị yếu sinh lý rồi? sao cảm giác như đang gãi ngứa cho ta vậy? người bị đánh là Diệp Huyền còn cười ha ha, rõ ràng không hề có giác ngộ bị hành hình. sắc mặt của hai người kia đều biến đổi. số tiểu tử chết tới nơi rồi, ngươi cư nhiên còn dám kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng vẫn còn cơ hội sống sót hay sao? đám người long thống lĩnh nghe xong thì cảm thấy vô cùng tức giận, bọn họ thật không ngờ chuyện tới nước này rồi, Diệp Huyền này cư nhiên còn không biết sợ là gì như vậy, khiến cho bọn họ vừa mất hứng vừa tức giận. Diệp Huyền. Ngươi không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu. ở bên ngoài không phải ngươi vẫn còn hai bằng hữu mỹ nữa hay sao? Yên tâm đi, đợi sau khi ngươi chết rồi ta sẽ thay ngươi chiếu cố các nàng. Còn có tên bập chết tiệt kia nữa, ta sẽ bán hắn qua thị trường nô lệ của vương quốc khác, để cho Hàn Vĩnh Viễn đều không thể xoay người. Cùng đó, còn có gia tộc của ngươi nữa. Chẳng những ngươi phải chết, ngay cả gia tộc của ngươi ở nông thôn cũng sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Nam làm nô lệ, nữ làm kỹ nữ, không thể mang tới thương hại thân xác cho Diệp Huyền. Cho nên Trần Minh và Tần Thiên chỉ có thể dùng ngôn ngữ để công kích Diệp Huyền mà thôi. Ánh mắt của Diệp Huyền vốn rất bình thản. Sau khi nghe nói như vậy thì trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang khiến cho người ta sợ hãi. Giám động tới một sợi tóc của người bên cạnh ta, thì ta sẽ để cho các người chết không có chỗ chôn. Ha ha, tức giận rồi, tên tiểu tử này rốt cuộc cũng tức giận rồi. Trần Minh và Tần Thiên cười ha ha. Để cho chúng ta chết không có chỗ chôn, Đáng tiếc, người không có cơ hội này rồi. Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo. Xem ra lúc ở trên đường ta vẫn quá nhân từ rồi, không giết chết hai người các ngươi, yên tâm đi, chỉ cần chờ ta ra ngoài được thì ta nhất định sẽ để cho hai người các ngươi chết dưới tay của ta. Trần Minh và Tần Thiên bị sát khi bắn ra từ trong ánh mắt của Diệp huyền dọa cho sợ run lên, không khỏi lùi lại một bước. Sau đó chợt nhớ ra, mới dừng bước, cả giận nói. Tiểu tử, chết tới nơi rồi ngươi lại còn mạnh miệng, vậy thì ngươi cần phải có cơ hội rời khỏi đây mới được. Tên vương đạo luôn ngồi im một bên kia lúc này rốt cuộc cũng đứng lên. Chương 363, Lô Đình tức giận, "Hai, Diệp Huyền, chắc là ngươi còn cho rằng sẽ có người tới cứu ngươi đúng không? Ngươi thôi đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Nơi này là thiết huyết vệ, là địa bàn của Đại Vương tử, tứ vương tử còn không xen vào được. Chỉ cần bước vào đây thì ngươi đã trở thành một người chết rồi. Có trách thì trách ngươi cứ nhất định phải đối nghịch cùng với Đại Vương tử." Ken, Vương đạo rút chiến đao bên hông ra, phóng thích sát khí. Đồng tử của Diệp Huyền đột nhiên co lại, huyền khí bên trong cơ thể chậm rãi lưu truyền. Kỳ thật Tử lao này căn bản không nhốt được hắn, sở dĩ hắn kiên trì tới bây giờ chính là vì chờ đợi cứu viện, chỉ là bây giờ xem ra cứu viện không tới kịp rồi. Mặc dù Diệp Huyền rất không muốn phá vòng vây, nhưng nếu như Vương Đạo thật sự động thủ thì hắn cũng không còn cách nào khác. Ánh mắt của hắn tập trung trên ba người Long Thông lĩnh, Thiên Khải hầu và Trấn Quân hầu, luận thực lực thì ở đây thực lực của ba người này là mạnh nhất, nếu như muốn đột phá vòng vây thì như vậy phải cẩn thận chú ý ba người này nhất. Vương Đạo nắm chiến đao, vẻ mặt âm lãnh chậm rãi bước tới gần cười lại Diệp Huyền, ngươi đừng khẩn trương, không có mệnh lệnh của Đại Phương Tử thì ta sẽ không giết ngươi. Bất quá trước tiên chặt đứt hai tay hai chân của ngươi cũng không sao hết. Bá. Chiến Đao trong tay Vương Đạo nháy mắt liền biến thành một đạo huyễn ảnh, chém mạnh xuống. Thấy tình hình này, huyền khí trong cơ thể Diệp Huyền liền dâng lên, muốn thoát khỏi khóa sắt trên người. Dừng tay. Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bên ngoài Tử Lao đột nhiên truyền tới một tiếng gầm giận dữ như lôi đình chấn nộ. Lùi lại hết cho ta. Hai tay ôm đầu, ngồi sầu xuống đất. Tiếng giống giận này như sấm đánh giữa trời quang, nổ vang ấm ầm bên trong tử lao, chấn cho tên võ sư tam trọng như vương đạo toàn thân nhũn ra, chiến đao trong tay không thể nào chém xuống được nữa. Trong lòng gã đột nhiên cảm thấy tức giận, quay sang chỗ phát ra thanh âm kia quát lại, là tiện chết tiệt nào dám ngăn cản thiết huyết vệ ta làm việc, cút ra đây cho ta. Có đại vương tử làm chỗ dựa, gã căn bản không sợ bất kỳ ai, không chỉ có gã, ngay cả mấy người long thông lĩnh, thiên khải hầu và chấn quân hầu trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận. Chỉ là nháy mắt sau khi nhìn thấy người tới là ai xong thì vẻ tức giận trên mặt bọn họ phút chốc liền cứng lại, sắc mặt ba một cái liền biến thành trắng bệch, chán tứa mồ hôi. Chỉ thấy một đoàn người, dưới sự dẫn dắt của một vị nam tử trung niên tràn ngập uy nghiêm, tiến vào bên trong tử lao. Nam tử dẫn đầu, bộ dạng cũng không uy vũ gì nhiều, nhưng có một loại khí tức bá đạo liền triển nộ hoàn toàn. Bá, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt vương đạo, nhanh tới mức hắn căn bản không kịp phản ứng tới. Người này hung hăng tát thẳng lên mặt Phương Đạo một cái, khiến cho gã phun ra một búng máu tươi, bay ra đập lên vách tường, đầu óc quay cuồng, đồ hỗn chứng, dám nhục mạ Đường Kim Bệ Hạ, còn không quỳ xuống cho ta. Trong đầu óc đang quay cuồng ông ông của gã mơ hồ vang lên những lời này, thanh âm này hết sức quen thuộc, chính là thanh âm của Đại Vương tử. Đường Kim Bệ Hạ, tại sao Bệ Hạ và Đại Vương tử lại tới nơi này làm gì? Bịch bịch bịch bịch, chỉ thấy đám người Thiên Khải Hầu và Trấn Quân Hầu nháy mắt liền quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lòng của bọn họ đột nhiên cũng cảm thấy kinh hãi, không biết bệ hạ tại sao đột nhiên lại tới nơi này. Còn Long Thống lĩnh thì sợ tới mức toàn thân run lên, đầu cúi sát giạt, không dám nhìn bộ dạng của người trước mặt. Lấy thân phận và địa vị của gã, dĩ vãng căn bản không có cơ hội diện thánh, mơ ước lớn nhất trong lòng gã chính là được bệ hạ triệu kiến. Nhưng thật không thể ngờ, đời này lần đầu tiên gặp được bệ hạ cư nhiên lại là ở trường hợp như thế này, hơn nữa lại còn ở tình huống như thế này Trong lòng Long Thống lĩnh đột nhiên tràn ngập sợ hãi, Triệu Kính vội vã chạy tới đây, căn bản không để ý tới mấy người kia, ánh mắt lập tức bắn vào trong lao, chỉ thấy một thiếu niên bị xích ở trên hình giá, đối mặt với một đám người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh, không có kinh hỉ, cũng không có sợ hãi, có một loại cảm giác vân đạm phong khinh, từ trên người của hắn phát ra thần thái siêu nhiên vật ngoại, người này không đơn giản. Trong đầu Triệu Kính nháy mắt liền xuất hiện một ý niệm như vậy. Huyền Thiếu, nhìn thấy Diệp Huyền bị treo lên, Trái tim căng thẳng như bị bóp nghẹt của Hoa La Huyên hốt cuộc cũng nhẹ nhõm hơn, vội vàng muốn bước lên. Chỉ thấy Triệu Kính cư nhiên còn nhanh hơn lão một bước, nhanh chóng vọt vào, trong ánh mắt kinh hãi của bao nhiêu người, Triệu Kính tự mình tháo xích sắt mở chói cho Diệp Huyền. Đại sư chịu khổ rồi, chẫm thân là quốc quân của Lưu Văn Quốc, không thể tới kịp lúc, đúng là có lỗi. Hành động của Triệu Kính khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm. Đường đường là quốc quân, lại tự mình cởi trói cho một thiếu niên, thậm chí còn xin lỗi nữa khí. Tất cả mọi người hít một ngụm lãnh khí, không phải là bọn họ hoa mắt đấy chứ. Còn những lời triệu kính vừa nói ra thì khiến cho đám người thiên khải hầu đang quỳ rạp dưới đất càng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Thái độ kia, ngư khí kia đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho hướng gió đã thay đổi rồi, đại biểu cho đối phương có địa vị rất lớn, thậm chí ngay cả bệ hạ còn đích thân tới đây, tiểu tử này rốt cuộc có thân phận gì đây? Là nhân vật thế nào chứ? Trong lòng của bọn họ bàng hoàng không yên, thân thể không thể nhịn được mà run lên từng hồi. Mấy người các ngươi thật to gan, đổ trắng thay đen, vu hạm trung lương, đây còn là thiết huyết vệ của chẫm hay sao?" Triệu Kính đỡ Diệp Huyền, nhìn về phía đám thiết huyết vệ đang quỳ dưới đất, vô cùng tức giận. Sở Vân Phi lúc này cũng đi vào, nhướng mi, quay sang một đám thiết huyết vệ quát lên: "Các ngươi thiên vị việc riêng, hãm hại người này thế nào, mau khai rõ chi tiết, bằng không thì đừng trách Vương pháp vô tình." Thân là đệ nhất cao thủ của vương quốc, tuy rằng Sở Vân Phi nắm chức đại tổng quản thống lĩnh cấm vệ quân, nhưng cơ bản tất cả cấm vệ quân đều là do thân tín của gã nắm quyền, bản thân gã rất ít khi hỏi tới công việc cụ thể của cấm vệ quân. Còn nam vệ thiết huyết vệ, mấy năm gần đây lại do đại vương tử khống chế, càng khiến cho uy danh của gã ở bên trong nam vệ thiết huyết vệ cũng không được bao nhiêu. Chương 364, chân tướng rõ ràng, 1. Cho nên, gã hạ lệnh xong, đám thiết huyết vệ đặng quỷ giạp trên đất chỉ đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay sang nhìn đại vương tử. Nào biết Hành động này cũng giống như đâm sâu vào tim của vị đại tổng quản cấm vệ quân như Sở Vân Phi, nhưng gã là đại tổng quản cấm vệ quân nha, là người đứng đầu toàn bộ thiết huyết vệ, hạ đạt một đạo mệnh lệnh thôi, cư nhiên lại không có bất kỳ tên thiết huyết vệ nào nghe theo gã. Điều này khiến cho gã vô cùng khó xử trước mặt bệ hạ, đồng thời lửa giận cũng bốc lên ngùn ngụt ở trong lòng. Xem ra gã xuất hiện quá ít, cho nên đám thiết huyết vệ này cũng không xem gã ra gì nữa, đều đã quên đi uy thế của gã rồi. Trong mắt Sở Vân Phi lóe ra hàn quang. Ý vị thâm trường nhìn đại vương tử một cái. Những kẻ này đều là thủ hạ dưới trướng của đại vương tử. Từ khi đại vương tử chấp trưởng nam vệ của Thiết Huyết Vệ xong thì người của nam vệ này cũng đã không thèm nhận đại tổng quản là gã nữa rồi, chỉ nhận một mình đại vương tử mà thôi. Đại vương tử thấy vậy thì lập tức lạnh giọng quát, "Mấy người các ngươi, sở đại tổng quản của Cấm Vệ Quân hỏi các ngươi đấy, còn không mau hồi đáp cho ta?" "Dạ, dạ." Mấy tên Thiết Huyết Vệ này dập đầu rầm rầm. "Đại vương tử, chúng ta không có tự ý làm việc" Người này vi phạm vương pháp, giết người trên đường, mù hại đệ tử hầu ra nhất định chính là có âm mưu gì đó. Thậm chí có thể cầu kết với địch quốc, chúng ta giải hắn về thiết huyết vệ là vì để điều tra rõ ràng, trả lại cho vương quốc một cái lãng đãng cản khôn, hay cho một câu trả lại cho vương quốc một cái lãng đãng cản khôn. Triệu kính nghe xong thì vẻ mặt tức giận, ngữ khí trào phúng, thiên khải hầu, chấn quân hầu, hai người các ngươi rãnh rỗi thật đấy, từ khi nào thì hai đại hầu ra các ngươi có thể tự ý ra vào thiết huyết vệ của Chẩm rồi? chậm không nhớ là mình có bổ nhiệm các ngươi làm thống lĩnh thiết huyết vệ mà. Bệ hạ, đây, đây. Thiên Khải Hầu ra và Trấn Quân Hầu ra run lên, đầu đầy mồ hôi, nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải. Còn hai người các ngươi nữa, các ngươi là ai, có thể tự tiện ra vào thiết huyết vệ, chẳng lẽ thiết huyết vệ của chậm chính là nơi thứ chó mèo nào đó cũng có thể vào được hay sao? Triệu Kính cười lạnh nhìn Trần Minh và Tần Thiên, chợt tức giận quay về phía đại vương tử Triệu Phong. Phong Nhi nằm vệ Thiết Huyết vệ này dường như là trẫm giao cho ngươi trưởng quản đúng không? Ngươi trưởng quản Thiết Huyết vệ của chẫm thành cái dạng gì thế này? Thiết Huyết vệ chính là một nhánh của cấm vệ quân, trưởng quản hình phạt của vương thành, tác dụng của nó vô cùng quan trọng. Còn cấm vệ quân, càng tự mình nghe theo mệnh lệnh của vương thất, thuộc về thân vệ quân của quốc quân như Triệu Kính. Bởi vậy khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong Thiết Huyết vệ như thế này, cơn giận trong lòng Triệu Kính miễn bàn lớn tới mức nào. Đại vương tử vội vàng quỳ xuống, phụ vương bất giận. Là Nhi Thần quản giáo sơ sót, khiến cho Phụ Vương phí tâm lo lắng. Xin Phụ Vương cứ yên tâm, sau việc này, Nhi Thần chắc chắn sẽ quản lý thiết huyết vệ nghiêm khắc hơn, tuyệt đối không có phép chuyện giống lần này xảy ra thêm một lần nào nữa. Bất quá Phụ Vương, chuyện lần này Nhi Thần cũng không biết rõ. Nhưng Nhi Thần cho rằng, từ xưa tới nay thiết huyết vệ làm việc luôn rất nghiêm khắc. Mang Diệp huyền này tới đây chỉ là vì để điều tra sự thật, chưa chắc đã là tự ý làm bậy. Triệu Phong lúc này chỉ có thể quy hết trách nhiệm rằng mình không biết gì hết. Đồng thời cũng phải nghĩ cách giúp thiết huyết vệ đẩy tội. Vậy sao? Triệu Kính nghe xong lời đại vương tử nói thì trong mắt liền xuất hiện vẻ thất vọng. Tới lúc này rồi, Triệu Phong cư nhiên còn dám bệ chuyện, trốn tránh trách nhiệm, làm cho cái nhìn của Triệu Kính đối với gã thoáng cái liền kém đi rất nhiều. Ngay tại lúc này, thủ hạ lại báo lên. Bệ hạ, mấy độ viên thành vệ quân có mặt ở trên đường lúc đó đã được mang tới rồi. Được, để bọn họ vào đi. Triệu Kính lạnh giọng nói. Trên đường tới đây, gã đã phái người tới chị ăn sờ mang theo mấy tên thành vệ quân lúc đầu tới đây, thần hứa thượng, bái kiến bệ hạ, tham kiến đại vương tử, bát vương tử, tham kiến sở vân phi đại tổng quản. Mấy tên thành vệ quân mang diệp huyền về trị an sở, dưới sự dẫn dắt của hứa thông lĩnh của trị an sở, nâm nấp lo sợ đi tới, đi theo sau lưng hứa thượng, cùng nhau quỳ xuống. Các người chính là những thành vệ quân xử lý vụ án này trước nhất. Triệu kính thản nhiên mở miệng, có một loại uy nghiêm mặc danh vang vọng khắp đại lao này. Hồi bệ hạ, dạ, đúng. Mấy tên thành vệ quân này lần đầu tiên đối mặt cùng với nhiều nhân vật cường thế của Vương quốc như vậy, đây quả thực là thể nghiệm xưa nay chưa từng có, cả đám sợ tới mức thân thể mềm nhũn, cần như tới quỷ cũng quỷ không nổi. Đừng sợ, mấy người các ngươi đều đứng lên hết đi, Trẫm có vài câu muốn hỏi các ngươi, kinh tình vụ án này rốt cuộc là như thế nào, ta muốn các ngươi khai ra từ đầu chí cuối. Triệu Kính thản nhiên nói, bệ hạ, những gì chúng thuộc hạ đã thấy đều có ở trong tờ khai kia, những thứ kia đều là tình hình thực tế, chúng ta, chúng ta mấy tên thành vệ quân kia ánh mắt lé lé, trong lòng sợ hãi, ấp úng mở miệng. Một người trong số đó còn nhịn không được mà lén đưa mắt nhìn về phía hư thông lĩnh ở bên cạnh, ánh mắt triệu kính trở nên lạnh lẽo, đột nhiên lạnh giọng mở miệng. Người đâu, dẫn hứa thượng đi cho ta. Người này bất kính với hồn sư tháp, phá hỏng quan hệ của vương quốc và hồn sư tháp. Từ giờ trở đi, cách chức thống lĩnh trị an sở của hắn, giải vào đại lao chờ xử lý. Bệ hạ, tao oan uổng, oan uổng quá. sắc mặt hứa thượng tái nhợt. Sụi lơ trên mặt đất, không đợi gã nói cái gì thì đã bị vài cấm vệ quân bước lên kéo đi xuống. Được rồi, bây giờ các ngươi có thể nói rồi chứ. Đừng có nói tới lời khai gì đó với chấm, chấm không tin thứ đó. Ta mặc kệ trước kia các ngươi đã gặp phải áp lực gì, hoặc là bị ai đe dọa, tất cả đều không cần sợ hãi. Chấm sẽ làm chủ cho các ngươi, điều các ngươi nên làm bây giờ chính là kể lại từ đầu trí của những chuyện đã xảy ra. Không được dối trá nửa phần, chậm muốn nghe chính là sự thật. chậm có thể cam đoan chỉ cần các ngươi có thể kể ra sự thật thì chẫng tuyệt đối sẽ không truy cứu hành vi của các ngươi trước kia, nhưng nếu như các ngươi dám lừa gạt chẫng thì một khi thẩm tra ra, sẽ bị chu di cửu tộc quyết không tha thứ, sống hay chết đều là do một ý niệm của các ngươi. Chương 365, chân tướng rõ ràng hai. Triệu Kính Ngân Uy cùng ban, nửa chấn an, nửa uy hiếp. Có nghe hay không, bệ hạ muốn chính là chân tướng. Bịch một tiếng, mấy tên thành vệ quân này không chịu nổi áp lực cho nên nhất tề quỳ xuống, cuống quýt dập đầu. Khóc lóc nói, bệ hạ, chuyện này ra trên đường bên ngoài phòng đấu giá của thiên đỉnh thương hội, lúc đó, tiểu đội trưởng liền kể hết những gì xảy ra lúc đó lại một lượt, bao gồm chuyện sau này long thống lĩnh cường thế chen vào, hai đại hầu gia tạo áp lực, yêu cầu bọn họ khai gian, hơn nữa còn tìm vài người đi đường làm giả lời khai, còn phiền thống lĩnh cố gắng tranh giành lý lẽ, tới sau cùng thiết huyết vệ không dựa theo thủ tục bình thường, cưỡng chế tiến hành dẫn người đi, từ đầu chí cuối kể ra không sót chuyện nào. Kỳ thật lúc mấy người bọn họ chạy tới thì xung đột của mấy người Diệp Huyền, Trần Minh và Tần Thiên đã xong hết rồi. Chỉ là dựa theo phản ứng của người dân bên đường bọn họ đều có thể đoán được giữa hai bên, rốt cuộc là ai động thủ muốn giết người trước. Dưới ánh nhìn của Triệu Kính và nhiều Cường giả như vậy, những thành vệ quân này căn bản không dám nói dối, cũng không dám giấu giếm chút nào. vài tên thành vệ quân này vừa mới nói xong thì toàn trường liền yên lặng. Lúc này cho dù có ngu ngốc thì cũng biết ngay chuyện này rốt cuộc là ai đúng ai sai. Được lắm, hay cho một cái thành vệ quân. Hay cho một cái chị ăn sở, hay cho một cái thiết huyết vệ, thật sự là chán giỏi lắm. Lời khai này, quá trình này, làm đúng là không chê vào đâu được, không khác gì sự thật cả. Trong tay triệu kính cầm lời khai giả của chị ăn sở, tức giận tới mức nở nụ cười. Nếu như lúc đầu gã là vì hoa la huyên và khô trần, la chiến thỉnh cầu cho nên mới tới cứu viện Diệp Huyền thì lúc này trong lòng của gã thật sự phẫn nộ. Giỏi lắm, làm giỏi lắm, gã không dám tưởng tượng, vương thành dưới chướng của gã cư nhiên có thể rối loạn thành cái dạng này. Như vậy thì những nơi khác của vương quốc không biết còn loạn thành cái dạng gì nữa. Đây chính là vương quốc của triệu gia bọn họ. Thấy bộ dạng của triệu kính như vậy, triệu phong liền hơi nhíu mày. Thân là con lớn nhất của triệu kính, triệu phong đã vô cùng hiểu rõ phụ thân của mình. Bộ dạng này của triệu kính, rõ ràng là cho thấy gã đã tức giận rồi. Đồ khốn kiếp, hóa ra là các ngươi tự ý điều động thiết huyết vệ, quan báo tư thù, nếu không phải phụ vương minh giám, ngay cả ta cũng không hay biết gì. Dơi chướng của Triệu Phong ta cư nhiên có loại người tổn hại vương pháp như các ngươi, quả thực là bản vương bị mù rồi." Triệu Phong đột nhiên bước tới trước mặt Vương đạo, hung hăng đá gã một cái, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, Vương đạo phun ra một búng máu tươi, về hoài nằm trên đất, sau đó gã lại quỳ xuống, "Phụ vương, việc này mặc dù nhi thần không biết rõ, nhưng mấy người kia dù sao cũng là thủ hạ dưới chướng nhi thần, cho nên bọn họ phạm phải sai lầm, nhi thần khó tránh khỏi tội, kính xin phụ vương trách phạt." Triệu Phong cắn răng, một bộ như tức giận bất bình. Nghiến răng nghiến lợi, giống như gã thật sự không hay biết gì hết, sau khi biết rõ chân tướng thì hiên ngang lẫm liệt, thỉnh cầu trách phạt. Triệu Kinh thấy vậy thì thầm thở dài. Vốn rằng trong số các vị vương tử, gã vô cùng coi trọng đại vương tử Triệu Phong, bởi vì thủ đoạn của Triệu Phong quyết đoán, làm việc rất khoát, rất có khí chất của một vị quân tri nhân. Hơn nữa còn có thiên phú xuất chúng, cho nên tới nay Triệu Kính cũng có tính toán rèn luyện Triệu Phong như người nối nghiệp cho nên lúc đầu khi tin tức Triệu Phong thành lập một tổ chức tên gọi Thái Tử Minh ở Huyền Linh Học Viện rơi vào trong tay gã, gã cũng chỉ là cười một cái, mặc dù không đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Nhưng biểu hiện của Triệu Phong trong chuyện này cũng khiến cho gã vô cùng thất vọng. Triệu Kính thật không ngờ chuyện tới nước này rồi, gã cư nhiên còn trốn tránh trách nhiệm, làm bộ như chính mình không biết gì hết. Chẳng lẽ gã thật sự cho rằng quốc quân như mình bị mù hay sao? Không có mệnh lệnh của Đại Vương tử gã, một tiểu đội trưởng của Thiết Huết vệ thật sự dám coi trời bằng vung như vậy? Không thèm đếm xỉa tới chấp sự của hồn sư tháp, còn ngang ngược làm càn. Lần đầu tiên, lòng chờ mong của Triệu Kính đối với Triệu Phong nháy mắt liền rơi xuống đáy cốc. Cả căn bản cũng không để ý tới lời thỉnh tội của Triệu Phong, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền đứng bên cạnh, thái độ thành khẩn nói. Vị đại sư này, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, hôm nay khiến ngươi chịu ủy khuất rồi, Trẫm thân là quốc quân của Lưu Vân Quốc, ở chuyện này, trẫm cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Lời xin lỗi trẫm cũng không nói nữa. Nói nhiều cũng chỉ là nói xuông mà thôi, chấm chỉ có một hứa hẹn. Chuyện này, chấm nhất định sẽ cho người một cái công đạo thỏa đáng. Diệp Huyền thật không ngờ, quốc quân như triệu kính cư nhiên sẽ đích thân tới đây, hơn nữa lại còn xin lỗi mình. Tuy rằng hắn vẫn chờ đợi cứu viện, chính là chỉ chờ Hoa La Huyên hoặc Khô Trần trưởng Lão tới mà thôi. Nhưng thật không ngờ hắn không chỉ đợi được hai người bọn họ tới, mà còn có cả mấy người quốc quân của Lưu Vân Quốc. Đội hình này không thể không nói là vô cùng cường đại. Một vị quốc quân có thể làm được tới mức này. Diệp Huyền cũng có chút kính nể, huống hồ gì, tuy rằng rằng co một phen trong đại lao, nhưng thực tế thì hắn cũng không chịu khổ gì hết. Bệ hạ, cánh rừng lớn thì loại chim nào cũng có. Thiết huyết vệ trưởng quản hình phạt của Vương Thành, trong tay nắm trọng quyền, xuất hiện vài tên bại hoại cũng là chuyện khó tránh khỏi, hơn nữa mà nhờ có phiền thông lĩnh của chị An sở lo liệu, ta cũng không chịu khổ gì hết. Bất có ta vẫn muốn nói, lần này, ta cũng là nhờ vào may mắn, được bệ hạ ngài giải cứu, chính là ai dám cam đoan, trong Vương Thành này. Những vụ án từ phòng vệ trinh đáng bị bài thành giết người chỉ có một mình vụ của ta. Không chỉ như vậy, vừa rồi hai người Trần Minh và Tần Thiên này còn nói, chẳng những muốn lấy mạng của ta, mà còn muốn bán bằng hữu của ta sang quốc gia khác, khiến cho gia tộc của ta triệt để bị tiêu diệt, còn long thống lĩnh của chị An Sở và nhiều người của thiết huyết vệ chẳng những không phản bác, mà còn hò hết trợ uy cho bọn họ. Ta rất muốn hỏi, thành vệ quân, thiết huyết vệ bọn họ rốt cuộc là người chấp hành luật pháp của Vương quốc hay là một đám thổ phỉ cường đạo đây? Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 366, mặc ngươi xử Trí 1. Tiết huyết vệ thân là một trong những thành phần mạnh nhất của cấm vệ quân, chính là bộ mặt của chính bệ hạ ngài. Những gì bọn họ nói và làm, càng đại biểu cho hình tượng của cả vương quốc. Những gì bọn họ làm, không chỉ đại diện cho chính hình tượng của bọn họ, càng đại biểu cho bệ hạ ngài, cũng đại biểu cho hình tượng của cả lưu vân quốc này. Thân là người chấp pháp của vương quốc, một khi bên trong xuất hiện những kẻ bại hoại, thì thứ hắn gây nguy hại, không chỉ là những thứ khác mà cũng sẽ gây tổn hại lớn tới danh dự của bệ hạ ngài và vương quốc. Nếu như không nghiêm trị, chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy, quốc gia không còn là quốc gia nữa. Câu nói cuối cùng của Diệp Huyền nói rất nặng, trong nháy mắt liền khiến mọi người trợn mắt há mồm, vẻ mặt hoảng sợ. Thậm chí ngay cả mấy người Hoa La Huyên và Khô Trần trưởng lão cũng không ngờ tới Diệp Huyền cư nhiên sẽ nói ra những lời như vậy ở trước mặt quốc quân. Triệu kính hơi rút lên, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Lời nói của Diệp Huyền đã nói sâu vào trong tâm khảm của gã mà những người chung quanh thấy biểu lộ của Triệu Kính thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh, cho rằng những lời Diệp Huyền nói ra đã đắc tội với Triệu Kính bệ hạ, khiến cho gã tức giận. Trong lòng đám người đại vương tử không khỏi mừng thầm. Cái tên Diệp Huyền này đúng là không biết trời cao đất dày là gì, cho rằng phụ vương tự mình tới cứu viện cho hắn thì có thể mặc sức kiêu ngạo, hắn cũng không nhìn thử xem. Sở dĩ phụ vương làm như vậy hoàn toàn là vì nể mặt Hoa La Huyên cùng với Khô Trần trưởng lão. Diệp Huyền hắn là cái thá gì, cũng dám nói ra câu quốc gia không còn là quốc gia. Đúng thật là muốn tìm chết mà. Mọi người ở đây đều nghĩ như vậy, trước mắt bao người, chỉ thấy triệu kính làm ra một hành động khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy triệu kính cúi người bái một cái thật sâu với Diệp Huyền. Vị đại sư này nói rất đúng, đây chính là sơ sót của chẫm. Đường đường là một vị quốc quân, cư nhiên ba lần bảy lượt xin lỗi với Diệp Huyền, làm cho mấy người sở Vân Phi cũng không khỏi nghi hoặc, bệ hạ hôm nay rốt cuộc là bị sao thế này. Đúng rồi bệ hạ, những người này nên xử trí thế nào? đám người thiên khải hầu ra đang quỳ mọc dưới đất trong lòng nhảy dựng lên, tâm thần run rẩy, lại nghe triệu kính lạnh lùng nói: bây giờ chân tướng đã rõ ràng, nếu như những kẻ này dám vu hãm cho diệp huyền đại sư thì xin giao cho diệp huyền đại sư xử trí đi, mặc kệ đại sư chuẩn bị xử trí bọn họ thế nào, trẫm cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Không biết diệp huyền đại sư cảm thấy thế nào. trong lòng đám người vương đạo nháy mắt liền như rơi vào hầm băng, để cho diệp huyền xử trí bọn họ, còn không bằng trực tiếp để bọn họ chết đi cho rồi. diệp huyền gật gật đầu. Trực tiếp đi tới trước mặt hai người Trần Minh và Tần Thiên. Vừa rồi lúc hai người các ngươi kêu gào trước mặt ta, ta đã nói qua, chỉ cần để cho ta đi ra thì ta nhất định sẽ tự mình kết thúc mạng sống của các ngươi. Tha mạng, xin tha mạng. Trần Minh và Tần Thiên nghe xong thì hồn phi phách tán, liên tục kêu lên. bụp Ngay sau đó, tiếng kêu la xin tha của bọn họ đột nhiên ngưng bật. Chỉ thấy Diệp Huyền đánh ra một trường, trực tiếp đánh nát đầu của hai người đó, động tác quyết đoán khiến cho trong lòng của tất cả mọi người cảm thấy kinh hoàng. Ngay sau đó Diệp huyền lại đi tới trước mặt vương đạo, khóe miệng nhách lên thành một nụ cười lạnh khóc. Không, người không thể giết ta được. Vương đạo thoáng cái liền trở nên luống cuống, vội vã bò về phía đại vương tử. Đại vương tử, cứu ta, cứu ta, ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của người làm việc, ta luôn trung thành và tận tâm với người, đại vương tử. Trong mắt triệu phong hiện lên một đạo hàn quang, đột nhiên một trường đánh nát tâm mạch của vương đạo, lạnh giọng nói. Người này tự ý điều động thiết huyết vệ, phù hãm người khác, tội đáng muôn chết. Bản vương lúc trước bị hắn lừa gạt, để cho hắn gia nhập thiết huyết vệ, hôm nay liền để ta tự tay giải quyết hắn xem như gian đe. Diệp huyền cười lạnh, cũng không phản bác, xoay người đi về phía triệu kính. Bệ hạ, mấy người còn lại xin tùy bệ hạ xử trí. Được, người đâu, giải hết tất cả bọn chúng vào đại lao, chờ xử lý. Dạ, một đám thị vệ cung đình đều tiến lên, giải đám người thiên khải hầu ra mặt mày tái nhợt, vẻ mặt bi thống vẫn nộ đi. Diệp huyền đại sư, hôm nay gặp phải nhiều chuyện như vậy ta nghĩ là ngươi cũng mệt rồi, chậm sẽ không quấy rầy ngươi nữa. chờ mấy ngày nữa, kính xin đại sư tới hoàng cung một chuyện, chậm có chuyện quan trọng cần thương thượng. đa tạ bệ hạ đã chủ trì công đạo. diệp huyền gật đầu, xoay người rời đi. vậy ta cũng xin cáo từ. bệ hạ, lão phu cũng cáo từ. mấy người hoa la huyền, khô trần trưởng lão, lã chiến, vân ngạo tuyết đều chủ động rời đi. phong nhi, duy nhi, hai người các ngươi cũng trở về đi. triệu kính nhìn đại vương tử và bát vương tử, chủ động mở miệng. Nhi thần cáo lui, hai đại vương tử thản nhiên liếc nhìn nhau một cái, đều tự động xoay người rời đi. Trước khi đại vương tử triệu phong rời đi, nghe thấy thanh âm bình thản của triệu kính truyền tới, phong nhi, thiết huyết vệ hôm nay chứng khí mù mịt, cần phải hảo hảo quản lý một phen. Từ hôm nay trở đi, thân phận thống lĩnh nam vệ thiết huyết vệ của ngươi liền tạm thời đình chỉ, đợi ít ngày nữa sở vân phi chỉnh đốn thiết huyết vệ xong thì lại định đoạt sau. Phụ vương, ta. Triệu phong dừng bước, quay đầu vội vàng nói, được rồi, không cần nói nữa. Lui ra đi. Ánh mắt của triệu kính hững hờ, lạnh lùng nhìn gã một cái. Dạ, triệu phong chỉ đành phải nuốt lại những lời đang định nói, xoay người rời đi. Trong đại lao lập tức chỉ còn lại triệu kính và mấy người sở vân phi. Bệ hạ, thiên khải hầu ra, chấn quân hầu ra cùng với hư thông lĩnh và long thông lĩnh vừa mới áp giải xuống kia nên xử trí bọn họ thế nào đây? Người lập tức phái vài đội cấm vệ quân, tịch biện phủ đệ của bọn họ. Về phân bản thân bọn họ, giữa trưa ngày mai lôi ra xử trảm trước mặt mọi người ở hành hình trường của vương quốc bệ hạ, thế này." Sở Vân Phi khẽ giật mình, chợt ngẩng đầu lên, trong mắt có rung động. "Có phải là ngươi cảm thấy chẫm đang chuyện bé xé ra to hay không?" Chương 367: Mặc ngươi xử trí 2. Trong mắt của Triệu Kính xuất hiện một tia lạnh khốc. "Những gì ta làm, không chỉ là vì để tẩy trừ chị an sợ và tiết huyết vệ, cũng không phải chỉ vì để mặt Hoa La Huyền đại sư và Khô Trần đại sư, mà còn vì lôi kéo Diệp Huyền kia, trả cho hắn một cái nhân tình. Lôi kéo hắn, trả cho hắn một cái nhân tình." Sở Vân Phi đầy vẻ nghi hoặc không hiểu, "Ngươi có biết trấn linh đan tứ phẩm gần đây áp chế bệnh của Trẫm là do ai luyện chế ra hay không? Không phải là Hoa La Huyên sao? Bệ hạ ngươi hôm nay không phải còn chuyên môn cử hành yến hội vì chuyện này hay sao?" "Đúng vậy, đúng thật là Hoa La Huyên, bất quá ở sau lưng Hoa La Huyên kỳ thật vẫn còn một người nữa, người nọ mới thật sự là người nghiên cứu ra trấn linh đan, còn có một người nữa, chẳng lẽ người đó chính là Diệp Huyền kia?" "Sao có thể chứ?" Sở Vân Phi nghe ra ý tứ trong lời nói của Triệu Kính, không khỏi mở to hai mắt. Kỳ thật chấm cũng cảm thấy không dám tin, bất quá đây là do Hoa La Huyên chính miệng nói với chấm, chấm tin tưởng chuyện này Hoa La Huyên không dám lừa gạt chấm, hơn nữa ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao, không nói tới khô Trần Đại Sư và Hoa La Huyên Đại Sư, chính là bản thân La Chiến và Vân Ngạo Tuyết là ai chứ? Tại sao lại có thể không tiếc bất kỳ giá nào để giải cứu một thiếu niên kia chứ? Nếu như không phải vì có nguyên nhân, thì chậm mới không tin, chấm có một cảm giác, thiếu niên kia sẽ mang tới kinh hỉ cho chấm. Hóa ra là vậy. Sở vân Phí Lót cuộc cũng hiểu rõ dụng ý của Triệu Kính. Nếu đã như vậy thì thần lập tức đi làm ngay. Ừ. Ngoài ra chấm hy vọng ngươi có thể nhanh chóng khống chế tiết huyết vệ vào trong tay một lần nữa. Từ nay về sau, chấm không hy vọng chuyện hôm nay sẽ xảy ra thêm lần nào nữa. Bệ hạ, còn thân tín của Đại Vương Tử ở trong Nam Vệ, đều dọn sạch hết đi. Chấm để cho bọn họ trưởng quản quyền lực ở các phương diện chỉ là vì để bọn họ lịch luyện, chứ không phải là để bọn họ dùng quyền lực trong tay mình để đối phó với huynh đệ của mình. Thật khiến cho chấm thất vọng quá mức. Còn có cương nhi nữa, chậm nghe nói gần đây hắn đi gây chuyện khắp nơi, phần thế lực mà hắn trưởng quản cũng thu hồi lại cho chậm. Chấm hy vọng sau chuyện này, hắn có thể an phận một chút. Triệu Kính thân là quốc quân, tuệ nhãn như đuốc, quyền thế giao phong trong toàn bộ chuyện này, gã đã nhìn ra rõ ràng. Đại vương tử Triệu Phong chỉ sợ không thể nào ngờ rằng, chỉ vì chuyện của Diệp Huyền mà trực tiếp khiến cho địa vị của gã ở trong lòng Triệu Kính rớt xuống ngàn trượng. Sau khi Triệu Kính rời khỏi, hai gã cấm vệ quân đột nhiên đi tới bên cạnh Sở Vân Phi, thần sắc kích động nói: đại nhân, diệp huyền lúc nãy chính là vị học viên do vân ngạo tuyết mang tới khảo hạch lúc ở huyền linh học viện. lúc trước quốc quân bệ hạ một mực ở đây, bọn họ không tìm thấy cơ hội nói cho sở vân phi biết. bởi vậy cho nên triệu kính vừa đi thì bọn họ lập tức bước lên báo cáo. cái gì? là hắn sao? ánh mắt của sở vân phi ngẩn ra. chẳng là bức vẽ lưu thủy kiếm ý kia là do diệp huyền này vẽ ra. sao có thể? nhớ tới thái độ của vân ngạo tuyết đối với diệp huyền, trong lòng sở vân phi liền chấn động. tuy rằng gã còn chưa chứng thực qua nhưng không biết tại sao trong lòng của gã đã tin Diệp Huyền chính là học viên kia vẽ ra được Lưu Thủy kiếm ý giúp bệ hạ nghiên cứu chế tạo ra Trấn Linh đan Diệp Huyền này rốt cuộc là người phương nào đúng thật là không thể tin nổi trong lòng vị đệ nhất cao thủ của Lưu Văn Quốc này liền cảm thấy vô cùng hiếu kỳ trải qua một phen lăn qua lộn lại chuyện của Diệp Huyền rốt cuộc cũng xong trong đại lao thiết huyết vệ dần dần khôi phục yên lặng nhưng trường sóng gió này cũng không vì vậy mà yên tĩnh lại những người có tư cách tham gia yến hội kia Tối hôm đó tất cả đều kiễng chân chờ đợi, sau khi nghe thấy kết quả của chuyện này, rất nhiều người đều mất ngủ cả đêm. Nhưng trong vương cung cũng không truyền ra nửa điểm tin tức. Đợi tới sáng sớm hôm sau, tin tức cả nhà thiên khải hầu ra, chấn quân hầu ra, hứa thống lĩnh, long thống lĩnh trị an sở, đã bị tịch biên tài sản. Chưa hôm nay sẽ xử trảm cả nhà truyền ra thì cả vương thành đều anh động. Trong lúc nhất thời, cả vương thành giống như sôi trào, triệt để điên cuồng. Ngươi có nghe gì chưa? Đêm ngày hôm qua hai đại hầu gia là Thiên Khải hầu gia và Trấn Quân hầu gia, cùng với hừa thống lĩnh, Long Thông lĩnh trị an sở ý đồ mưu phản, kết quả bị phát hiện, tổng quản cấm vệ quân sở Vân Phi đại nhân xuất lĩnh mời vạn cấm vệ quân, trảm sát rất nhiều thành vệ quân, bắt hết tất cả phản tặc lại, chưa hôm nay sẽ xử giảng. Ai nói vậy? Ta nghe nói là hai đại hầu gia ý đồ mưu sát một vị vương tử, cho nên mới bị bắt. Thôi lắm, hai đại hầu gia một người ở quân giới, một người ở chính giới, mưu sát vương tử thì có lợi ích gì đối với họ chứ? Cái này ngươi không biết đâu, kỳ thật hai vị hầu gia đã đầu phục một vị vương tử, vì có hắn bày mưu tính kế, cho nên mới nổ lên lên lòng muốn mâu hại vương tử khác. Sao ta lại nghe nói là đại vương tử cấu kết với hai vị hầu gia kia cùng với thành vệ quân và thiết huyết vệ, ý đầu muốn đăng cơ, ép đương kim bệ hạ thoái vị, giết vào hoàng cung, kết quả bị sở vân phi đại nhân ngăn chặn, dùng sức một người ngăn cản hơn vạn binh sĩ thành vệ quân, thành công chóc nã nghịch tặc, phố lớn ngõ nhỏ, lưu truyền đủ loại tin đồn, lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người đều đang nghe ngóng xem rốt cuộc là tại sao mà Vương quốc lại sử trảm những nhân vật cao tầng bậc này. Đây chính là hai đại hầu gia đó, trong lịch sử Vương quốc, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra chuyện lớn cỡ này. bất quá, dù sao Yến hội hôm qua cũng có không ít đại thần tham dự. Rất nhanh, chân tướng mọi việc liền truyền ra trong dân chúng. Hực cái gì, cư nhiên là bởi vì một thiếu niên. Diệp huyền này rốt cuộc là nhân vật cỡ nào, lại có thể khiến cho bệ hạ tức giận tới như vậy, vì hắn không tiếc sử trảm hai vị đại hầu gia chứ? Nghe nói người này là học viên của Huyền Linh học viện, giao hảo với Bát Vương tử điện hạ, vừa mới nhập học liền đắc tội với Thái tử Minh do Đại Vương tử thành lập, căn bản không hề sợ Đại Vương tử. Chương 368: Chấn động Vương thành, 1. Nào chỉ như vậy, đấu giá hội của Thiên đỉnh thương hội tổ chức ngày hôm qua, người này còn từng đại náo phòng đấu giá, công khai khiêu chiến với Lục Vương tử điện hạ nữa. Lưu Vân Quốc chúng ta từ khi nào lại có nhân vật bật này chứ? Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, toàn bộ vương thành đều nhắc tới tên của Diệp Huyền từ cù già tám mươi tới nhi đồng ba tuổi, không ai là không biết tên của Diệp Huyền. Tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, Diệp Huyền rốt cuộc là nhân vật thế nào, có thể khiến cho bệ hạ vì hắn mà xử trảm nhiều đại nhân vật tới như vậy. trong vương cung, loảng xoảng loảng xoảng, đại vương tử triệu phong hung hăng đập nát mớ ấm chén trước mặt, quyền lực toàn thân đều dâng lên. không ngờ Diệp Huyền này cư nhiên lại thâm tàng bất lộ như vậy, có thể khiến cho mấy người khô trần trưởng lão cầu tình cho hắn, lại còn hại ta để lại ấn tượng xấu trong lòng phụ vương như vậy ngay cả chức thống lĩnh nam vệ thiết huyết vệ cũng bị phụ vương hủy bỏ. Lúc này trong lòng triệu phong cảm thấy hối hận vô cùng. Gã thật không thể ngờ một học viên của huyền linh học viện như diệp huyền, cư nhiên lại có bối cảnh như vậy. Nếu như gã sớm biết sẽ có hậu quả thế này thì mặc kệ thế nào đi nữa, gã cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này. vốn tất cả chuyện này chỉ là xung đột giữa lục đệ và diệp huyền, thế nhưng gã lại cứ nhúng tay vào, rốt cuộc lại dẫn tới hậu quả thế này. Chỉ tiếc là bây giờ có hối hận thế nào đi nữa, thì cũng không cách nào thay đổi được nữa rồi. lão bát. Thật không ngờ ngươi lại có bản lĩnh như vậy, nhưng mặc kệ ngươi làm gì đi nữa, chức vị quốc quân của Lưu Vân quốc này nhất định sẽ là của ta." Trong mắt của Đại vương tử lóe lên một đạo bén nhọn, vẻ mặt hung tợn. Cùng lúc đó, Lục vương tử đã biết rõ kết quả cũng đang vô lực ngồi bệt trong tầm cung của mình. Đêm qua Triệu Kính cũng đã hủy hết tất cả chức vụ của gã, ra lệnh cưỡng chế gã cấm túc 3 tháng trong hoàng cung, trong vòng 3 tháng này không được rời khỏi hoàng cung nửa bước. Một số đại thần vốn luôn nịnh bợ gã, sau khi biết được tin này thì cũng xa cách gã. Tất cả mọi người đều sâu sắc cảm giác ra, bệ hạ đã triệt để thất vọng đối với lục vương tử rồi, đã hoàn toàn từ bỏ gã. Diệp Huyền chết tiệt, tất cả những chuyện này đều là do ngươi tạo nên. Lục vương tử cắn răng gào lên, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Mà lúc này, sợ hãi nhiều nhất cũng chính là thiên đỉnh thương hội. Hôm nay tin tức vừa ra thì toàn bộ cao tầng của thiên đỉnh thương hội liền triệt để chấn động. Ngày hôm qua Diệp Huyền đại đáo phòng đấu giá, khiến cho thái độ của bọn họ đối với Diệp Huyền rất không tốt lành gì. Chuyện lục vương tử lén bỏ đi theo Diệp Huyền. Bọn họ cũng biết rõ, đều chuẩn bị xem Diệp Huyền đẹp mặt ra sao. Nào ngờ kết quả lại ngoài dự đoán, Diệp Huyền vẫn bình yên vô sự, còn hai tiểu hầu gia xung đột với Diệp Huyền, bao gồm cả hậu trường của bọn họ, thậm chí ngay cả bản thân Lục Vương tử cũng đều bị bệ hạ trách phạt nặng nề. Tin tức này vừa ra thì cao tầng của Thiên đỉnh thương hội liền triệt để ngây người mơ màng, cảm thấy hoảng. Đặc biệt là khi cao tầng của Thiên đỉnh thương hội được xưng là đệ nhất thương hội của Lưu Vân Quốc biết được chuyện xảy ra trên yến tịch của bệ hạ tối ngày hôm qua, thì bọn họ lại càng thêm chấn động. Phó hội trưởng của hồn sư tháp, phó hội trưởng luyện dược sư cung đình, tướng quân la chiến của kim sư quân đoàn, những người này có ai mà không phải người vô cùng quan trọng của lưu văn quốc? Nhưng những người này, cư nhiên đều liều mình cầu tình cho diệp huyền. Nếu như bọn họ biết được thái độ của phòng đấu giá của mình đối với diệp huyền, từ đó chuyên môn nhằm vào thiên đỉnh thương hội của bọn họ thì đối với thiên đỉnh thương hội mà nói, tuyệt đối sẽ dẫn tới một trận dung chuyển dữ dội. Trong lúc nhất thời, thiên đỉnh thương hội lòng người băng hoàng. Cố gắng nghĩ cách vãn hồi mặt mũi, còn mấy cao tầng của phòng đấu giá thì trực tiếp bị cách chức, cánh chịu trách phạt nặng nề. Còn người trong cuộc diệp huyền lúc này thì vô cùng bình tĩnh. Đêm hôm qua, sau khi trở về huyền linh học viện, hắn cảm tạ mấy người khô trần trưởng lão một phen, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, đi thẳng tới tu luyện tháp của học viện để bế quan. Mọi người thật không hiểu nổi, diệp huyền vừa mới trải qua một phen sinh tử như vậy, sao lại còn bình tĩnh bế quan nổi như vậy chứ? Dù cho thần kinh của hắn có thô hơn nữa thì cũng không tới mức đó chứ. Bọn họ nào biết đâu rằng, ở trong mắt người khác, Diệp Huyền chịu đủ loại đắng cay, nhưng theo như hắn tự thấy thì căn bản không là gì hết. Những thứ hắn gặp phải, chỉ có thể coi như là một ngày tham quan trị an sở và thiết huyết vệ không lấy gì làm vui vẻ mà thôi. Mà Diệp Huyền đã sớm chuẩn bị tu luyện thần linh đồng thị, từ sau khi lấy được tâm mâu thạch ở phòng đấu giá xong, càng không thể chờ đợi được nữa, toàn tâm vùi đầu vào tu luyện thần linh đồng thị. Hắn trước tiên tốn 5 ngày điều chỉnh khí tức toàn thân tới một loại tình trạng huyền diệu khó mà giải thích nổi. Sau đó, hắn lại tốn thêm năm ngày, mày hết tâm mâu thạch đấu giá được ở đấu giá hội của thiên đình thương hội, trộn vào bên trong linh dược, cùng với hồn tinh, điều phối ra một loại dược thủy. Sau khi nhỏ loại dược thủy này vào hai mắt xong, Diệp Huyền nhắm mắt dưỡng thần, toàn lực điều động huyền khí và hồn lực bên trong, dựa theo bí pháp tu luyện thần linh đồng thị, chậm rãi tu luyện. Thần linh đồng thị, tu luyện là hồn lực, huyền thức cùng với nhãn đồng trì lực, kết hợp ba loại này thành một. Tiếp tục lợi dụng các loại tài liệu, khiến cho đồng từ phát sinh quá trình lột xác thần bí nào đó. Phóng xuất ra có thể quấy nhiễu huyền thức của võ giả khác cùng với hồn thức của người khác. Trong suốt cả quá trình, khó nhất chính là để cho nhãn đồng phát sinh dị biến, sinh ra đồng quang. Đây là bước đầu tiên, cũng là bước khó nhất, cũng chính là, cho dù thiên phú không đủ, thì dù có lấy đủ tài liệu, có được công pháp, trong một ngàn cái luyện hồn sư cũng khó có được một cái có thể luyện thành nhưng đối với người kiếp trước đã từng tu luyện thần linh đồng thị như Diệp Huyền mà nói thì lại không có gì khó khăn hết. Hết thầy dựa theo công pháp của thần linh đồng thị chậm rãi tiến hành. Nửa tháng sau, đôi mắt vốn đang khép chặt của Diệp Huyền đột nhiên tản mát ra một loại thanh quang nhàn nhạt. Chương 369, Chấn động vương thành 2. Thanh quang này giống như một quang vựng mờ ảo, lưu chuyển trên mí mắt của hắn. Nhìn kỹ lại thì giống như một cỗ khí lưu linh hoạt, mờ ảo, vô cùng thần kỳ. Theo Diệp Huyền tu luyện, cỗ thanh quang này càng ngày càng sáng hơn dần dần, bí mắt của Diệp Huyền hoàn toàn biến thành một màu xanh. Thời gian trôi qua, một tháng sau, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra. Bá, đồng tử đen sẫm kia không biết từ khi nào đã biến thành một màu xanh. Bên trong đôi mắt màu xanh yêu dị kia giống như có ngàn vạn ngôi sao đang lưu chuyển. Một đạo đồng quang yêu dị đột nhiên lan ra. ở dưới mục quang của Diệp Huyền, trận văn trên vách tường trong tu luyện tháp này đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. phẩm chất của mỗi một đạo linh văn đều hiện ra rõ ràng. bất kỳ một chút vết nào cũng không hề bỏ sót giống như đồng tử tự động phóng đại những linh văn cực nhỏ kia phóng đại lên vậy. Trong quá trình hội chế linh văn của phòng tu luyện này, trận pháp sư kia dừng lại 5 lần, lần thứ nhất là để thay đổi linh văn bút, tiến hành điều phối qua 3 lượt linh văn dịch, phân biệt ở 13 chỗ có tỷ vết rất nhỏ. Chỉ nhìn qua một cái, Diệp Huyền liền thu hết tất cả linh văn trong phòng tu luyện và trong mắt, hoàn toàn phân tích ra toàn bộ quá trình luyện chế lúc trước. Giai đoạn thứ nhất của thần linh đồng thị rốt cuộc cũng luyện thành rồi. Diệp Huyền thu hồi mâu quang, Một đôi mắt màu xanh yêu dị lặng lẽ khôi phục màu đen thâm thúy. Trước khi tu luyện thần Linh Đồng Thị, tuy rằng Diệp Huyền cũng có thể phân tích ra tình huống của Linh Văn trong phòng tu luyện, nhưng ít ra cũng cần phải quan sát một lúc. Nhưng sau khi tu luyện thần Linh Đồng Thị xong, dù chỉ là giai đoạn đầu tiên mà thôi, hắn chỉ cần nhìn một cái liền có thể phân tích ra tất cả. Đây chính là uy lực cường đại của thần Linh Đồng Thị, mà khiến cho Diệp Huyền kinh hỉ chính là, trong vòng một tháng tu luyện này, Huyền khí trong đạo thiên mạch thứ 10 của hắn cư nhiên bất chì bất giác liền tràn đầy một nửa rồi thu hoạch này đúng là bất ngờ đối với Diệp Huyền mà nói chỉ cần huyền khí bên trong đạo thiên mạch thứ 10 này đạt tới đỉnh phong thì hắn liền có thể trùng kích địa võ sư Tam giai. tới lúc đó chắc chắn sẽ trở thành địa võ sư trẻ tuổi nhất của Lưu Văn Quốc hô thở vào một hơi Diệp Huyền đứng lên bế quan lâu như vậy cũng nên đi ra ngoài một chút nhưng mà hắn vừa đứng dậy bên trong cảm chi của hồn thức đột nhiên sinh ra một tia dị động Đời phát ra tia dị động này, chính là trong chữ vật giới chỉ trên ngón tay của hắn. Bên trong dường như có thứ gì đó đang cử động. Trong lòng Diệp Huyền giật mình, lực chú ý vội vàng thẩm thấu vào bên chữ vật giới chỉ. Bên trong chữ vật giới chỉ của hắn, tất cả đều là một ít tài liệu và nguyên thạch mà hắn tìm được. Căn bản không có vật còn sống nào, tại sao lại có thứ gì đó cử động được chứ? cuống hồ gì, chữ vật giới chỉ cũng không phải túi sủng vật. Nếu như có vật sống ở trong đó, không tới ba khắc thì tuyệt đối là tắt thở mà chết. Huyền thức tiến vào bên trong không gian giới chỉ, Diệp Huyền phát hiện một đống hồn tinh có chút rung động, một khối hồn tinh lớn cỡ một nắm tay cư nhiên bị cắn mất một nửa rồi, thứ gây nên là một sinh vật có hình dạng như một con trồn tím, toàn thân lông xù, hình như là mới sinh ra, chỉ lớn cỡ một lòng bàn tay, có một đôi mắt như bảo thạch màu tím, quay tròn linh hoạt, con trồn tím nho nhỏ này, xếp bằng trong một đống hồn tinh, một tay cầm lấy một khối hồn tinh to sắp xỉ nó, răng nhỏ nhẹ nhàng cắn một cái. Hồn tinh lập tức bị cắn xuống một khối, bị nó nhai rôm dốc nuốt vào trong bụng. Vẻ mặt giống như vô cùng hưởng thụ. Con trồn tím nhỏ kia hình như đã nhận ra sự tồn tại của Diệp Huyền, động tác cặm cắn hồn tinh bị thượng lại. Diệp Huyền đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó chợt phát hiện đống hồn tinh kia cư nhiên thiếu mất hơn 10 viên. Không chỉ như vậy, một ít linh dược hắn mua được ở phòng đấu giá mấy ngày trước cũng bị ăn hết rất nhiều, cơ bản còn sót lại không bao nhiêu. Thậm chí ngay cả bình sứ đựng đan dược hắn để trong chữ vật giới chỉ cũng bị nó mở ra. Trên mỗi viên đều có dấu răng, dấu cắn, dấu nhai, các loại đan dược bị gạm nham nhở vương vãi khắp nơi. Tặc trồn tới từ nơi nào, cư nhiên dám ăn nhiều linh dược của ta như vậy? Diệp Huyền giận tím mặt. Những linh tài quý hiếm này đều là do Diệp Huyền tìm được từ khắp nơi, bây giờ thoáng cái cư nhiên liền bị thiếu đi phân nửa. Cho dù luôn luôn lạnh tĩnh như Diệp Huyền thì cũng nhịn không được mà tức giận. Rớp rớp, rớp rớp. Con trồn tím kia lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, lại cầm một khối huyền thạch hạ phẩm lên, cạm nhai ra chiều hưởng thụ lắm. Những huyền thạch hạ phẩm này đều là Diệp Huyền lấy được từ chỗ bát vương tử, tổng cộng có 120 viên. Trong mấy ngày hắn bế quan này, bất trì bất giác cư nhiên đã bị ăn hơn một nửa rồi. Diệp Huyền thật sự vô cùng tức giận mà, bất quá dù sao hắn cũng thấy quen rồi. Tuy rằng tức giận, chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Không đúng, tiểu từ điều này rốt cuộc là từ chỗ nào tới, ta rõ ràng chưa từng nuôi qua con sủng vật nào như vậy, huống hồ gì, con trồn này tiến vào trong chữ vật giới chỉ của ta bằng cách nào chứ? hơn nữa còn có thể ở trong đó mà không chết. trong lòng Diệp Huyền cảm thấy nghi hoặc. đột nhiên thần sắc của hắn ngây ra, giống như nghĩ tới điều gì. ánh mắt liếc nhìn về một góc của chữ vật giới chỉ, nơi vốn đặt tảng đá thần khí kia, nay chỉ còn lại một ít vỏ đá bị nứt vỡ. chẳng lẽ tiểu tử điêu này thật sự đúng là chui ra từ trong tảng đá thần bí kia hay sao? Diệp Huyền trợn mắt há hốc mồm. kiếp trước hắn thân là hồn hoàng bất phẩm, nhưng chưa từng nghe nói qua chuyện có loại yêu thú hoặc là huyền thú dạng trồn nào chui ra từ trong đá hết chẳng lẽ thứ mình đấu giá thắng được ở phòng đấu giá cũng không phải tài liệu thần bí gì, mà là một quả trứng sủng vật hay sao? Bất quá, cho dù là trứng sủng vật đi nữa, Diệp Huyền cũng chưa từng gặp qua trứng sủng vật nào có hình dạng như tảng đá thế này bao giờ. Càng không thể tin nổi chính là tiểu tử điêu này vừa mới ra đời liền có được trí tuệ siêu phàm, vẻ mặt rất linh hoạt, hoàn toàn giống như một lão hồ ly. Chương 370, con trồn tím. Đang nghĩ tới đây, tiểu tử điêu kia đã ăn sạch sẽ khối huyền thạch hạ phẩm, vô phụ bụng có vẻ vẫn còn thèm thuồng lắm. Phiên Huyền Thạch có kích thước to gần bằng nó, bị nó ăn vào trong bụng, cư nhiên không hề căng phình lên, bụng nhỏ chỉ nhô lên có một chút mà thôi. Con trồn này thật thần kỳ. Diệp Huyền âm thầm tặc lưỡi, hắn tận mắt nhìn thấy tiểu tử điều này nuốt nửa khối hồn tinh và nguyên một phiên Huyền Thạch vào trong bụng, chưa nói tới kích thước to hay nhỏ, chỉ riêng hồn lực ẩn chứa bên trong hồn tinh cùng với huyền khí ẩn chứa bên trong Huyền Thạch thôi, cũng không phải yêu thú và huyền thú bình thường có thể tiêu hóa nổi chỉ là hai thứ này tiến vào trong bụng của tiểu tử điêu này xong thì tên nhóc này cư nhiên không bị gì hết, chỉ ở một cái mà thôi." Diệp Huyền thoáng cái liền cảm thấy vô cùng tò mò. "Thiểm điện điêu, lôi quang điêu, thiên yêu điêu hay là độn không điêu?" Diệp Huyền cố gắng moi hết những tư liệu của yêu thú và huyền thú có liên quan tới trồn ra, không có loại nào phù hợp với tiểu tử điêu này hết. Mặc kệ, trước tiên bắt nó lại rồi lại nói. Diệp Huyền biết rõ, nếu như tiếp tục để cho tiểu tử điêu này tiếp tục phá hoại nữa thì đồ trong chữ vật giới chỉ của hắn sẽ triệt để bị hủy hết ý niệm vừa động, tiểu tử điêu kia trong nháy mắt liền xuất hiện trước người của Diệp Huyền. Phát hiện mình bị kéo ra khỏi chữ phật giới chỉ, trên mặt của tiểu tử điêu kia lập tức lộ ra vẻ tức giận. Bá, chỉ thấy nó khẽ vươn tay, trong móng vuốt bé bé đột nhiên xuất hiện nửa khối hồn tinh, chính là khối hồn tinh lúc nãy bị nó cạo một nửa. Đây cũng được sao? Nhìn thấy bên trong chữ phật giới chỉ biến mất nửa khối hồn tinh, Diệp Huyền không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lấy được đồ rồi, trong mắt của tiểu tử điêu kia xuất hiện một tia giảo hoạt, xoẹt một tiếng. Thận thể hóa thành một đạo lôi quang, muốn chạy thoát khỏi Diệp Huyền. Muốn chạy sao? Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng tụ, tốc độ của tiểu tử điêu này vô cùng nhanh, lấy tu vi võ sư tam trọng của hắn cư nhiên còn chưa chắc ngăn được nó. Chỉ là ở bên trong phòng tu luyện bị phong bế này, Diệp Huyền cũng không sợ, tay phải đột nhiên ném ra một khối trận bàn. Ông! Trận bàn khởi động, một cỗ ba động vô hình lập tức bao phủ tiểu tử điêu này, đây đúng là thập phương thủ hồn trận. Thập phương thủ hồn trận này chính là trận pháp viễn cổ lúc trước Diệp Huyền thay Khâu Trần trưởng lão nghiên cứu ra, có thể để thăng hồn lực của luyện hồn sư, đồng thời cũng có tác dụng đặc thù đối với bắt huyền thú. Bên trong thập phương thủ hồn trận này, một cỗ ba động vô hình liền tạo nên một cái lưới lớn, bao vây tiểu tử điêu này vào trong, mặc cho nó có dễ dùa như thế nào, cũng không thể thoát được. Lần này để xem ngươi chạy kiểu gì. Diệp Huyền mỉm cười, nhưng nháy mắt, vẻ mặt của hắn khựng lại, chỉ thấy tiểu tử điêu kia lộ ra ánh mắt khinh thường, giống như muốn nói chỉ với thứ này mà cũng muốn vây khốn ta, sau đó thân hình của nó ba một cái lóe lên, đánh ra như điện hồ, thoáng cái liền xuất hiện ở bên ngoài thập phương tủ hồn trận. Năng lực thật đặc biệt, lợi dụng nguyên lý hồ xạ điện quang, lại còn ẩn chứa một tia không gian ba động, điều này sao có thể? Diệp Huyền vô cùng khiếp sợ, nếu như không phải đã tu luyện thành công giai đoạn thứ nhất của thần linh đồng thị thì hắn thậm chí còn không thể nhìn ra tiểu tử điêu này chạy thoát kiểu gì. Chỉ là, một con huyền thú vừa mới ra đời làm sao có thể khống chế không gian được chứ? Ở trong võ giả nhân loại đây là lĩnh vực mà ít nhất cũng phải là võ phương thất giai trở lên mới có thể thử chạm tới. Chít chít. Sau khi chạy ra khỏi thập phương thủ hồn trận, tiểu tử điêu này cầm lấy hồn tinh, đôi mắt như bảo thạch tím quay tròn, nhìn Diệp Huyền đầy vẻ khinh bỉ. Hắn cư nhiên bị một con trồn cười nhạo. Cho là ta không bắt được ngươi hay sao? Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, hắn cũng đã nhìn ra tiểu tử điêu này có trí tuệ phi phàm. Một đôi đồng từ đột nhiên biến thành màu xanh, thần linh đồng thị, mâu quang vô hình tản ra, bao phủ tiểu tử điêu kia tất cả mọi cử động của tiểu tử điêu kia ở trong quan sát của diệp huyền đều trở nên vô cùng chậm chạp. bá, giơ tay phải ra. diệp huyền trục về phía tiểu tử điêu kia, động tác của hắn nhìn như bình thường, nhưng thực tế ẩn chứa võ đạo chí ý của kiếp trước, phong tỏa khắp bốn phương tám hướng, khiến tiểu tử điêu này cũng không thể tránh được. tiểu tử điêu dường như cũng đã nhận ra nguy hiểm, thân hình lóe lên một cái, muốn trốn đi lần nữa. muốn chạy à? ngươi chạy thoát sao? vô tướng hồn quyết phong. diệp huyền mạnh mẽ thôi động hồn ấn trong đầu. Hồn lực tam phẩm của hắn đột nhiên lan ra, tạo thành một không gian hồn lực giam cầm xung quanh tiểu tử điêu kia. Không gian giam cầm này so với thập phương thủ hồn trận tính nghiêm mật hơn rất nhiều, căn bản không có một khe ở để nào thoát. Chít chít! Trong mắt màu tím như bảo thạch của tiểu tử điêu này nháy mắt liền trở nên ngưng trọng, giống như biết rõ rất lợi hại. Bao một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang, không lùi mà còn tiến tới, hung hăng vọt tới cánh tay phải của Diệp Huyền. Bum! Xèo xèo. Từng đạo điện hồ lập lè, Diệp Huyền cảm giác tay phải của mình truyền tới từng trận tê dại. Một cỗ điện lưu đánh tới, cả người bịch bịch bịch lùi lại, lòng bàn tay phải xuất hiện một vết cháy đen, mất đi chi giác. Tiểu tử điêu kia rơi xuống đất, nhay răng trợn mắt, một bộ chế diễu. Diệp Huyền trợn mắt há hốc mồm, lực trùng kích thật mạnh. Nếu như không phải hắn tu luyện cửu truyền thánh thể, cường độ thân thể vượt xa võ giả bình thường, đổi lại là bất kỳ võ sư tam trọng nào khác, chỉ sợ là đều phải trọng thương hoặc mất mạng dưới một kích này nên nhóc này rốt cuộc có lai lịch thế nào đây, vừa mới sinh ra không bao lâu đã có chiến lực như vậy rồi, thế này có khoa trương quá hay không? Vứt bỏ lòng khinh thường, hai con ngươi của Diệp Huyền lưu chuyển thanh quang, lại trảo về phía tiểu tử điêu kia. Đùng đùng, tiểu tử điêu kia hóa thành một đạo điện quang, lần này liền bắn về phía đầu của Diệp Huyền. Tiểu gia hỏa này đúng là hạ thủ độc ác. Sắc mặt Diệp Huyền không thay đổi, đại địa võ hồn nhị tinh đột nhiên phóng thích ra, một cỗ quang vượng màu vàng mờ mịt nhanh chóng bao phủ toàn thân thể của hắn khiến cho phòng ngự của hắn nháy mắt tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 371, viết chi khế ước, 1. Phanh một tiếng, đúng lúc này Diệp Huyền lại trực tiếp lùi lại hai bước, nhưng không bị bất kỳ thương tổn gì, đồng thời tay phải lại một phát bắt được thân thể của tiểu tử điêu này. Bắt được rồi. Bá. Chỉ là sau một khắc, tiểu tử điêu này lại đột nhiên lói lên, biến mất ở trong tay của Diệp Huyền, sau đó xuất hiện ở mặt đất cách đó không xa, nhảy nhót, nhai răng trợn mắt giống như đang cười nhạo Diệp Huyền không bắt được nó vậy, Cứ nhiên thật sự là thiên phú không gian. Diệp Huyền thật sự giật mình rồi, nếu như vừa rồi tiểu tử điêu này chỉ là lợi dụng một tia nguyên lý của không gian ba động, thì lần này nó né tránh rõ ràng là có thiên phú không gian cường đại nào đó, trực tiếp trốn vào hư không, xuất hiện ở một chỗ khác. Loại năng lực này, Diệp Huyền biết rõ có một loại chồn cường đại có được, đó chính là độn không điêu trong truyền thuyết, chỉ là độn không điêu bình thường có lông màu xám trắng, hơn nữa cũng không thể hóa thân thành thiểm điện được. Hơn nữa độn không điêu cũng không phải chui ra từ trong đá, hay là nở ra từ trong trứng, mà là một loại động vật có vú. Chít chít, tiểu từ điêu này vừa nhảy vừa kêu, da lông màu tím mượt mà bóng loáng như lụa, có vẻ vô cùng đáng yêu và mê người, cười tuết miệng, móng vuốt nhỏ chỉ vào cửa phòng tu luyện, miệng cứ kêu chít chít, giống như đang ra lệnh cho Diệp Huyền mở cửa ra cho nó. Bộ dạng này của nó, rõ ràng là không xem Diệp Huyền ra gì, coi bản thân mình là chủ nhân. Ta không tin ngay cả một tên nhóc như người ta cũng không bắt được. Diệp Huyền tức giận rồi, ong, thôn phệ võ hồn trong cơ thể được phóng thích ra, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên lưu chuyển ra từ trong thân thể của hắn. Thôn phệ võ hồn có thể hấp thu hồn niệm của Huyền thú, đối với Huyền thú mà nói, tuyệt đối là một đại sát khí. Tốc độ của tiểu tử điêu này rất nhanh, hơn nữa còn có năng lực không gian, muốn vây khốn được nó rất khó khăn. Nhưng ở thôn phệ võ hồn chấn nhiếp, Diệp Huyền tin rằng đây cũng không phải việc khó khăn gì. Thần linh đồng thị thi triển toàn lực. Đồng thời thôn phệ võ lực kèm theo, khí tức cường đại nháy mắt liền trấn áp về phía tiểu tử điêu kia. Chít chít, thân hình linh hoạt nhanh nhẹn của tiểu tử điêu kia đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt như bảo thạch tím kia lộ ra một tia sợ hãi. Đôi đồng tử như bảo thạch kia nhìn chằm chằm vào thôn phệ võ hồn như một vực thẳm tối đen trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, sự hoảng sợ liền lan ra, thân hình nhỏ nhắn màu tím run lên, trong nัย mắt có cảm giác vô cùng đáng thương, giống như là sợ Diệp Huyền ra tay với nó, nó lại hơi cúi người lộ ra bộ dạng vô cùng khiết nhược, trong mắt nhỏ màu tím lộ ra vẻ nhận thua. Hửm, Diệp Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, lấy kiệt ngạo bất tuân của tiểu tử điêu này, đáng lẽ nó không nên thần phục nhanh như vậy mới đúng chứ? Dù sao thì mình bây giờ căn bản còn chưa ra tay nữa mà. Trực giác nói cho hắn biết, tiểu tử điêu này giống như vô cùng sợ thôn phệ võ hồn của mình. Chít chít, tiểu tử điêu này nhìn chằm chằm đánh giá thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền, con ngươi như bảo thạch tím kia quay tròn lưu chuyển, trên dưới trái phải không ngừng quan sát đồng thời vẻ sợ hãi trên mặt dần biến mất, thay vào đó là một bộ như định nọt. sắc mặt Diệp Huyền trở nên cổ quái, thu liễm thôn phệ võ hồn. bịch. thân hình của tiểu tử điêu nháng lên, chủ động nhảy lên vai của Diệp Huyền, trong tay cầm lấy nửa khối hồn tinh còn thừa kia, mắt nhỏ nhau lại, định nọt Diệp Huyền, muốn hắn nhận lấy hồn tinh. đây vốn là đồ của ta có được không? Diệp Huyền tức giận la lên một tiếng. tiểu tử điêu liên tục gật đầu, ánh mắt chớp chớp, mặc dù không nói chuyện, nhưng vẻ mặt này lại vô cùng nhân cách hóa. Có vẻ điềm đạm đáng yêu. Diệp huyền hết nói nổi, trí tuệ của tiểu tử điều này không khỏi cũng quá kinh người rồi, tự nhiên còn có thể hoàn toàn nghe hiểu được ý tứ của mình, hơn nữa thông qua động tác, biểu tình và thần sắc để diễn tả suy nghĩ của bản thân nó. Năng lực này, cho dù là một số huyền thứ tứ sai ngũ sai cũng chưa chắc có được. Lai lịch của tiểu tử điều này mang tới cho Diệp huyền một cảm giác vô cùng huyền bí. Điều này làm cho trong đầu Diệp huyền sinh ra suy nghĩ muốn thu phục nó. Tiểu gia hỏa nhà ngươi thật là giả hoạt, vì hạn chế hành vi của ngươi ta nhất định phải ký khế linh sủng với ngươi. Diệp Huyền mở miệng nói. Câu luận là yêu thú hay là huyền thú đều có thể ký kết khế linh sủng với nhân loại. Một khi ký kết thì linh hồn của cả hai sẽ xuất hiện một tia liên hệ, giao lưu trao đổi với nhau cũng dễ dàng hơn. Ở Thiên Huyền Đại Lục này, chuyên môn có chức nghiệp tuần thú sư dựa vào việc dùng yêu thú để thu hoạch thêm sức chiến đấu từ bên ngoài. Bởi vì tuần thú sư và luyện hồn sư đều có chỗ giống nhau, đều dựa vào hồn lực cường đại để trao đổi với yêu thú và huyền thú, cho nên đối với việc ký kết khế linh sủng. Diệp Huyền cũng biết rất rõ. Chít chít, tiểu tử điêu lộ ra vẻ cầu xin đưa đám, một bộ không tình nguyện, liên tục lắc đầu, nhưng cũng sợ hãi Diệp Huyền, lộ ra bộ dáng vô cùng tội nghiệp. Đừng có ở đó mà giả bộ đáng thương, ta không ăn bộ này. Diệp Huyền cũng không dám xen thường tiểu tử điêu này, tiểu ra hỏa này vô cùng xảo trá tinh quái, vô cùng thông minh. Chít chít, tiểu tử điêu giờ móng vốt nhỏ, tỏ vẻ bất mãn, hơn nữa trong ánh mắt còn xuất hiện một tia tuyệt nhiên, rõ ràng là đang nói cho Diệp Huyền biết nếu như hắn nhất định muốn ký kết khế ước linh sủng thì nó nhất định sẽ ngọc thật câu phần. Diệp Huyền nhíu mày, hắn có thể nhìn ra, tiểu tử điêu này không phải đang nói đùa. tiểu tử điêu phản kháng mạnh như vậy quả thật vượt xa tưởng tượng của hắn. Diệp Huyền lắc đầu, ký kết khế ước linh sủng phải là hai bên đều đồng ý, điều không rất dễ thất bại. nếu như là Huyền thú bình thường, Diệp Huyền hoàn toàn có thể thông qua hồn lực chấn an, để cho đối phương an định lại, tiếp tục lợi dụng thủ pháp thuần thú để thành lập liên hệ. chỉ là tiểu tử điêu này quá mức thông tuệ. Diệp Huyền không cần thờ cũng biết, cách này của hắn nhất định sẽ không thành công, trừ phi hồn lực của hắn có thể cao hơn tiểu tử điêu này vài giai thì mới có thể cưỡng chế trấn áp được. Nếu như ngươi không muốn thì thôi đi, bất quá nếu như ngươi còn dám ăn trộm đồ của ta thì xem ta có nấu ngươi lên để ăn hay không. Chương 372, huyết chi khế ước 2. Thấy tiểu tử điêu này phản đối mãnh liệt như vậy, Diệp Huyền cũng chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ này. Hắn cũng chỉ là hơi hiếu kỳ đối với tiểu tử điêu này mà thôi, không nhất định phải ký kết khế ước linh sủng với đối phương. Quan trọng nhất chính là Diệp Huyền tin rằng, tiểu tử điêu này nếu như lập tức rời đi thì còn may, nếu như không rời khỏi hắn thì hắn có rất nhiều cách khiến cho tiểu tử điêu này một mực kỳ lại vào hắn. Chít chít. Thấy Diệp Huyền không cưỡng ép, tiểu tử điêu liền mềm xuống, ngồi trên vai của Diệp Huyền, bộ lông xù nho nhỏ, vô cùng đáng yêu. Diệp Huyền cũng không quản nó nữa, thúc dục sinh mệnh võ hồn trong thiên môn, chỉ một thoáng, dây mây xanh biết trong não hải của Diệp Huyền run run, hư ảnh của sinh mệnh võ hồn xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Một tia sinh mệnh chi lực nồng đậm lưu truyền đến tay phải của hắn, chính là chỗ lúc nãy bị tiểu tử điêu đánh trúng. Chỉ một lát sau, vết thương trên tay phải của Diệp Huyền lập tức hồi phục như cũ. Chít chít, tiểu tử điêu vốn đang lười biếng ngồi trên vai của Diệp Huyền thấy sinh mệnh võ hồn trên đỉnh đầu của Diệp Huyền thì trong đôi mắt nhỏ lấp lánh kia đột nhiên phát sáng. Bám một cái, nó đột nhiên nhảy tới đỉnh đầu của Diệp Huyền, tại khí tức của sinh mệnh võ hồn tràn ngập, sa lông màu tím mướt rượt trên người giống như tỏa ra quang lấp lánh. Một tia sinh mệnh khí tức bị nó hấp vào trong cơ thể của mình, lung la lung lay giống như say rượu vậy. Bá. Sau khi Diệp Huyền trị liệu xong thì lập tức thu hồi sinh mệnh võ hồn của mình. Chít chít, tiểu tử điêu lập tức bất mãn, dương nhanh múa vuốt, giống như muốn để Diệp Huyền phóng xuất sinh mệnh võ hồn ra. Trong lòng Diệp Huyền chật động, khí tức sinh mệnh võ hồn của mình giống như có tác dụng tầm bổ rất lớn đối với tiểu tử điêu này. Hắn cười thầm, cố ý lắc đầu. Thấy Diệp Huyền không chịu, tiểu tử lập tức nóng nảy, khoa chân múa tay một hồi nhưng mặc kệ cho nó khoa chân múa tay kiểu gì đi nữa, Diệp Huyền đều lắc đầu. Tiểu tử điêu cúi đầu, suy nghĩ rất lâu, chỉ thấy nó đột nhiên cắn nát một chút da lông, một giọt máu tươi dì ra từ vết cắn. chợt thấy nó liên tục huy huy móng vuốt nhỏ, một cỗ ba động vô hình lan ra từ trong cơ thể của nó, bao trùm giọt máu kia, móng vuốt nhỏ của tiểu tử điêu nhẹ nhàng bắn ra. giọt máu này cũng không rơi xuống trên mặt đất, mà là trôi nổi lên, tạo thành một đồ án quỷ dị trên không trung, tản ra linh hồn ba động mờ mịt. Diệp Huyền một mực lẳng lặng nhìn tất cả những việc này, mãi cho tới lúc đồ án kia hình thành, hắn mới cảm thấy chấn kinh. Đây, cư nhiên là huyết khí linh sùng. Tiểu tử điêu lúc trước còn không đồng ý trở thành sủng vật của Diệp Huyền, bây giờ cư nhiên lại chủ động phóng xuất ra huyết khí linh sùng. Chít chít, tiểu tử điêu vui vẻ hoa tay múa chân, yêu cầu Diệp Huyền lập tức ký huyết khế. Trong lòng Diệp Huyền thật sự chấn kinh rồi. Hắn không phải khiếp sợ vì thái độ biến hóa của tiểu tử điêu, mà là khiếp sợ vì hành vi của tiểu tử điêu một con trồn nhỏ mới sinh ra không bao lâu, cự nhiên lại có thể chủ động khắc họa huyết khế linh sủng. phải biết rằng tuy trí tuệ của Huyền thú rất cao, nhưng khắc họa huyết khế cũng không phải trí tuệ cao là có thể làm được. điều này cần năng lực phi phàm. hơn nữa, huyết khế do tiểu tử điêu khắc họa ra, Diệp Huyền thông qua quan sát liền phát hiện đây là một khế ước bình đẳng. nói cách khác, nếu như Diệp Huyền ký kết khế này, thì mặc dù trên danh nghĩa tiểu tử điêu là sủng vật của hắn, nhưng địa vị hai bên không phải là nô dịch, mà là bình đẳng. cái đó khác với linh sủng bình thường. Linh sủng do tuần thú sư bình thường thuần hóa đều là khế ước nô bộc, tuần thú sư yêu cầu sủng vật đi chết thì nó nhất định phải chết, còn huyết khế bình đẳng thì không thể. Tuy nhiên có thể khắc họa huyết khế linh sủng, xem ra lai lịch của tiểu tử điều này nhất định không tầm thường, rất có thể là hậu duệ của một loại thanh thú thượng cổ, có được lực lượng huyết mạch cường đại nào đó. Trong lòng Diệp Huyền chỉ có thể nghĩ ra lời giải thích này. Khác với võ hồn truyền thừa của nhân loại, truyền thừa của yêu thú và huyền thú chính là huyết mạch. Một số yêu thú và huyền thú có huyết mạch cường đại Tại thời đại thượng cổ được gọi là thành thú, như Trần Long, Phượng Hoàng và Kỳ Lân nhất tộc đều là thành thú. Chúng nào có thể lưu lại một ít truyền thừa trong linh hồn của hậu đại lúc sinh ra, khiến cho chúng nó ở tình huống không có cha mẹ dạy bảo cũng có thể đạt được lực lượng cường đại. Mà tiểu tử điêu này vừa ra đời liền có thể khắc họa ra huyết khế, như vậy chỉ có một khả năng, chính là tiểu tử điêu này có được loại truyền thừa nào đó, cho nên mới có thể thông tuệ như một lão hồ ly như vậy. Nhìn huyết khế linh sủng do tiểu tử điêu này khắc họa ra, Diệp Huyền vẫn là lắc đầu. Tiểu tử điêu này lập tức nóng nảy, khoa chân múa tay một phen, móng vuốt nhỏ múa loạn xạ, giống như đang hỏi Diệp Huyền là tại sao. Diệp Huyền không trả lời nó, mà giơ tay phải ra, hồn lực lưu truyền họa thêm vài nét bút trên huyết khế kia. Huyết khế đồ án kia lập tức sinh ra biến hóa. Từ huyết khế bình đẳng nháy mắt liền biến thành huyết khế chủ tớ. Nói cách khác, một khi ký kết huyết khế này thì quan hệ của Diệp Huyền và tiểu tử điêu này chính là quan hệ chủ tớ, loại quan hệ này, tuy rằng trói buộc lớn hơn so với quan hệ bình đẳng Nhưng so với quan hệ nô bộc thì lại tốt hơn rất nhiều. Đôi mắt như bảo thạch tím của tiểu tử Điêu kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, giống như không ngờ rằng hắn cư nhiên có thể cải biến huyết kế do nó khắc họa ra. Nó giống như biết rõ, muốn cải biến huyết kế này, không phải người bình thường có thể làm được. Suy nghĩ vài giây, tiểu tử Điêu nhìn chằm chằm vào huyết kế, cuối cùng cũng gật đầu. Diệp Huyền mới nặn ra một giọt máu tươi trên đầu ngón tay, bắn vào bên trong huyết kế chủ tớ kia. Hai loại máu dung hợp với nhau, dần dần biến mất trong không khí. Đồng thời một tia ba động thần bí Theo huyết kế biến mất, liền kéo dài tiến vào trong thân thể của hai người. Rất nhanh, giữa Diệp Huyền và tiểu tử Điêu liền sinh ra một loại cảm ứng và liên hệ thần bí. Loại cảm ứng này, thành lập ở trên linh hồn, mặc kệ hai người cách nhau bao xa, cũng sẽ không biến mất. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, tiểu tử Điêu này nhìn như xảo trá, rốt cuộc còn không phải ngoan ngoãn ký kết huyết chi khế ước với mình. Chương 373: Thỉnh cầu của Khô Trần, một, ước chủ tớ này, lấy Diệp Huyền làm chủ, tiểu tử Điêu chính thức trở thành linh sủng của Diệp Huyền là bên bị chế ước. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Huyền, tiểu tử điêu cũng lộ ra vẻ mặt giống như tựa tiểu phi tiếu, vô cùng khôn khéo. "Oa, con trồn nhỏ đáng yêu quá, Diệp Huyền, người nuôi sủng vật đáng yêu như vậy từ khi nào vậy?" Ra khỏi tu luyện tháp, vừa mới trở lại đình viện, Diệp Huyền đúng lúc gặp được hai người lãnh dĩnh oánh và Phượng Nhu Y, hai người hưng phấn nhìn trồn tím trên vai của Diệp Huyền, hai mắt lộ ra vẻ yêu thích vô cùng. Tiểu tử điêu lông mượt rượt, giống như tơ lụa, hơn nữa bộ dạng vô cùng đáng yêu, đối với nữ hải tử đây tuyệt đối là lực sát thương cấp bậc thần khí. Hai cô nhóc như lệnh dĩnh hoánh và phượng nhu y vừa nhìn thấy nó một cái liền bị đánh bại. Hai người nhào tới muốn sở lông của tiểu tử điêu, chỉ thấy nó đột nhiên chạy qua một bên vai khác của diệp huyền, mắt nhỏ quay tròn, một bộ không muốn chút nào. Hơn nữa, nó cũng vô cùng bất mãn vì hai người dám gọi nó là sùng vật của diệp huyền. Tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Thấy tiểu tử điêu không phối hợp, lệnh dĩnh hoánh và phượng nhu y cũng không hào não, ngược lại càng cảm thấy nó đáng yêu hơn nữa. đúng rồi, diệp huyền. Chú tròn tím này tên gì? Nó gọi là tiểu tử. Diệp Huyền thuận miệng liền đặt một cái tên cho tiểu tử điêu. Chít chít, tiểu tử điêu bất mãn, dương nhanh múa vuốt, giơ móng vuốt nhỏ lên, giống như muốn nói cái tên này không khí phách, không hay ho chút nào. Ha ha, thật đáng yêu. Lãnh Dĩ ngoánh vào Phượng Nhu Y liền cười đùa. Đúng rồi, gần đây có ai tới tìm ta hay không? Đương nhiên là có. Lãnh Dĩ ngoảnh gật đầu nói, tới nhiều nhất là người của Thiên đỉnh thương hội, cái đó là Khô Trần đại sư và Hoa La Huyên đại sư. Còn có mấy người la chiến và bắt vương tử cũng từng tới tìm ngươi, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng phái người tới học viện. Ngoại trừ bọn họ ra thì đương kim đệ nhất cao thủ của Lưu Vân Quốc Sở Vân Phi Đại Nhân cũng từng tới tìm người. Sau khi Diệp Huyền được giải cứu ra thì trực tiếp bế quan hơn một tháng, lại không dặn dò gì hết, đương nhiên khiến cho rất nhiều người muốn tìm hắn. Hắn tới tìm ta làm gì? Diệp Huyền lắc lắc đầu, hắn biết rõ vì sao thiên đỉnh thương hội lại tìm mình, bất quá hắn cũng lười để ý đối phương. Ngược lại nếu như mấy người khô trần có việc thì mình không cách nào cự tuyệt được. Hơn nữa, chuyện ngày hôm đó, mình cũng nên cảm ơn bọn họ một tiếng mới được. Xem kìa, người đó chính là Diệp Huyền đó. Ừ, cái gì, chính là hắn sao? Người nổi tiếng nhất học viên của chúng ta gần đây sao? Thoạt nhìn hình như cũng không có gì đặc biệt hết mà. Nghe nói vì hắn, đương kim bệ hại chém một đống vương hầu thống lĩnh, khiến cho mấy ngày này lòng người bàng hoàng. chặt chật, đây chính là người vừa mới gia nhập huyền linh học viện liền giám khiêu chiến với Thái tử Minh. Cốn có rất nhiều người chờ xem hắn đẹp mặt, bây giờ ngược lại, bản thân mình mới thành trò cười. Nghe nói hắn chỉ mới gia nhập học viện có một năm thôi, đã trở thành cường giả võ sư tam trọng rồi, chỉ cần hắn muốn thì bất kỳ lúc nào cũng có thể tốt nghiệp khỏi học viện. Ai, nếu như ta có một nửa thiên phú của hắn thì hay rồi. Trong quá trình Diệp Huyền rời khỏi học viện, những học viên nhìn thấy hắn đều nghị luận một hồi, trên mặt đủ loại biểu lộ như hâm mộ, ghen ghét, kính sợ, không ai mà không nhìn qua. Diệp Huyền tự nhiên mặc kệ lời bàn tán của người khác. Không bao lâu sau, hắn liền đi tới hồn sư tháp. Nghe tin Diệp Huyền tới, Khô Trần liền nhiệt tình nghênh đón Diệp Huyền đi vào phòng luyện chế của mình. "Cô Trần đại sư, chuyện ngày đó, xin đa tạ ngài." "Ô kìa, nói đa tạ làm gì chứ? Nếu như không nhờ có ngươi thì chỉ sợ thập phương thủ hồn trận này của ta cũng không thể luyện chế thành công được. Nếu vậy thì tới bây giờ ta vẫn chỉ là một luyện hồn sư tam phẩm mà thôi, ngươi phải cảm tạ là ta mới đúng." Tuy rằng số lần gặp mặt của hai người không nhiều, nhưng cũng vô cùng quen thuộc. Sau mấy phen trao đổi, Cô Trần đột nhiên lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Diệp Huyền mỉm cười. Cô Trần đại sư, không biết ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ thì cứ nói đi. Ha ha, tiểu hữu đúng là tiểu hữu, thật là không có chuyện gì qua mắt người được. Nói thật thì đúng là ta có một việc cần ngươi giúp đỡ. À, nói nghe một chút. Là như vậy, ngươi cũng biết đó. Bây giờ ta là phó hội trưởng của hồn sư tháp, không biết tiểu hữu có hứng thú đại diện cho hồn sư tháp của Lưu Vân quốc chúng ta đi tham dự phù quang đại hội của liên minh thập tam quốc hay không? Phù quang đại hội. Diệp Huyền khẽ ngẩn ra, chẳng lẽ tiểu Hữu chưa từng nghe nói qua phủ Quang Đại hội này hay sao? Lần này tới Phiên Khô Trần giật mình, Diệp Huyền lắc đầu, hắn đúng thật là chưa từng nghe nói tới Phụ Quang Đại hội này bao giờ. Cô Trần trợn mắt há hốc mồm, Phụ Quang Đại hội chính là một trường đại hội quan trọng nhất của Liên minh thập tam quốc chuyên môn cử hành cho luyện hồn sư, trên cơ bản, toàn bộ luyện hồn sư trong Liên minh thập tam quốc không ai là không biết về nó được, còn Diệp Huyền là một luyện hồn sư, đáng lẽ phải nghe nói qua rồi mới đúng chứ? Chỉ là nhìn biểu lộ của Diệp Huyền thì lại không giống như đang giả bộ. Cô Trần chỉ có thể quy kết rằng do tuổi của Diệp Huyền còn nhỏ, có nhiều chuyện không biết cũng thường thôi. Kỳ thật, Phù Quang Đại hội này là một trận so tài giữa tất cả luyện hồn sư trong Liên minh Thập Tam Quốc, cô Trần giải thích. Đại hội này 10 năm tổ chức một lần, tới lúc tất cả luyện hồn sư trẻ tuổi và lớn tuổi của Liên minh Thập Tam Quốc đều sẽ tụ tập về Phù Quang lãnh địa, tiến hành một trận so tài, sau đó xếp thứ tự. Hóa ra là thi đấu của luyện hồn sư. Diệp Huyền nghe xong thì không khỏi lắc đầu. Loại so tài tỷ thí này đối với hắn mà nói thật, đúng là không hề có chút hấp dẫn nào. Thấy vẻ mặt của Diệp Huyền, Khô Trần không khỏi mỉm cười. Ngươi chờ có xem thường phù quang đại hội này, vì để chiến thắng, những đại vương quốc trong liên minh thập tam quốc đều dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc bất kỳ cái giá nào, bởi vì tuyển thủ có thế giành được chiến thắng ở phù quang đại hội thì sẽ có cơ hội tiến vào phù quang bí cảnh trong địa vực của liên minh thập tam quốc để tiến hành thí luyện. Phù quang bí cảnh. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại. Chương 374: Thỉnh cầu của Khô Trần hai, Đối với bí cảnh gì đó, hắn tự nhiên là biết rõ. Cái gọi là bí cảnh, trên cơ bản tất cả đều là một ít tiểu không gian lưu lại từ thời viễn cổ hay thượng cổ gì đó, hoặc là một ít cường giả hoặc tông môn nào đó để lại. Sự hình thành của chúng nó, đối với hiện tại mà nói thì vẫn là bí mật. Bí cảnh cũng chia ra thành nhiều trình độ, nhưng mặc kệ là bí cảnh trình độ nào đi nữa, trong đó bình thường đều lưu lại đại lượng linh tải quý hiếm, công pháp bảo vật. Vì vậy đối với bất kỳ võ giả nào mà nói... Đều vô cùng có sức hấp dẫn. Đương nhiên, bên trong một số bí cảnh cũng vô cùng nguy hiểm, bên trong huyền vực đỉnh tiêm nhất của thiên huyền đại lục, có một số bí cảnh, thậm chí ngay cả võ đế cửu thiên đi vào cũng sẽ mất mạng. Mặc dù như vậy, mỗi cái bí cảnh đều là thứ khiến cho rất nhiều thế lực lớn mong muốn cướp lấy. Có đôi khi sẽ vì tranh giành một cái bí cảnh, một số đại tông môn hoặc đế quốc thậm chí sẽ bọc phát chiến tranh, có thể thấy được sức hấp dẫn của nó lớn tới mức nào. Chỉ là Diệp huyền biết rõ. Liên minh Thập Tam Quốc nằm ở một góc vô cùng hẻo lánh của đại lục, bởi vậy cho nên trình độ của bí cảnh ở nơi này bình thường sẽ rất thấp. Có lẽ đối với người khác của Liên minh Thập Tam Quốc mà nói, tiến vào trong cái gọi phù quang bí cảnh này có lẽ chính là một chuyện vô cùng đáng ao ước. Nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, lực hấp dẫn cũng không lớn lắm. Cô Trần cũng không phát giác ra cảm xúc của Diệp Huyền, tiếp tục nói. Phù quang bí cảnh này xuất hiện ở khu vực Liên minh Thập Tam Quốc, đã có lịch sử hơn trăm năm rồi. Năm đó khi nó xuất hiện liền dẫn phát một hồi kịch động của toàn bộ liên minh thập tam quốc, đại lượng cường giả tiến hành tìm kiếm, về sau phát hiện phủ quang bí cảnh này vô cùng kỳ lạ, chỉ có những luyện hồn sư tu luyện ra hồn lực mới có thể tiến vào trong đó, hơn nữa trình độ hồn lực thấp nhất cũng phải là nhất phẩm. Năm đó vì tranh giành quyền sở hữu phủ quang bí cảnh này, các đại vương quốc trong liên minh thập tam quốc giằng co với nhau, đấu đá túi bụi, nghĩ ra rất nhiều cách, cuối cùng vẫn không thể giải quyết được vấn đề sở hữu, cho nên... Quyền sở hữu Phù Quang Bí Cảnh này liền một mực để ở đó không giải quyết được, nhưng đại lượng tài nguyên bên trong cũng khiến cho các đại vương quốc của liên minh thập tam quốc đều thèm nhỏ dãi. Vì tranh đoạt tư nguyên bên trong, mỗi năm khi Phù Quang Bí Cảnh xuất hiện đều dẫn phát một trận chiến tranh giữa các đại vương quốc, tử thương vô số. Cuối cùng các đại vương quốc đều cảm thấy nếu như cứ tiếp tục như vậy thì không phải cách hay, cho đến đức định với nhau, mỗi 10 năm sẽ tổ chức một lần Phù Quang Đại hội, hợp với thời gian Phù Quang Bí Cảnh mở ra, dựa theo thành tích trong Phù Quang Đại hội để phân phối danh ngạch có thể tiến vào phù quang bí cảnh của các đại vương quốc. Cô Trần dừng một chút, tiếp tục nói: "Mà phù quan đại hội tiếp theo sẽ tổ chức vào nửa năm sau, phân ra hai tổ cường giả và tổ thiên tài, lưu văn quốc chúng ta ở trong liên minh thập tam quốc, thuộc hàng trung bình, cho nên cộng lại có 10 danh ngạch tham gia so tài. Tổ thiên tài và tổ cường giả mỗi tổ 5 vị trí. Tổ thiên tài này yêu cầu phải dưới 25 tuổi, cho nên ta mới muốn để cho ngươi tham gia." Diệp Huyền cười khổ một chút. Cô Trần đại sư Ta nhớ là ta chỉ mới là luyện hồn sư nhất phẩm mà thôi, danh ngạch tham gia phụ quang đại hội này ít như vậy, chẳng lẽ không sợ chọc người khác khó chịu hay sao?" Cô Trần mỉm cười. "Tiểu tử ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được ta đâu. Tuy rằng đăng ký của ngươi ở hồn sư tháp chúng ta chỉ ghi là luyện hồn sư nhất phẩm, nhưng tạo nghệ của ngươi trên phương diện luyện hồn học tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ luyện hồn sư nhị phẩm nào, thậm chí có thể sánh ngang với một số luyện hồn sư tam phẩm. Cuống hồ gì, tổ thiên tài yêu cầu phải dưới 25 tuổi." Hồn sư tháp ở Lưu Vân Quốc chúng ta chỉ mới có hai cái luyện hồn sư nhị phẩm dưới 25 tuổi, còn luyện hồn sư tam phẩm thì không hề có một ai. Lấy thực lực của ngươi, đạt được một cái danh ngạch cũng không phải chuyện gì khó. Lại nói, ta thân là phó hội trưởng hồn sư tháp Lưu Vân Quốc, danh ngạch tham gia phủ quang đại hội này vốn chính là do ta và hội trưởng cùng với mấy vị trưởng lão thương định. Nếu như ta muốn để cho ngươi một chỗ thì ai cũng đừng hòng nói mắt nói mải cái gì. Ngươi cũng đừng vội cự tuyệt. Hồ Trần khoát tay. Lúc này lão cũng nhìn ra Diệp Huyền thật sự không muốn, Đành khuyên: "Ngươi cứ trở về suy nghĩ thật kỹ đi, mặc kệ ngươi có nguyện ý tham gia hay không, danh ngạch này ta đều sẽ giữ lại cho ngươi trước đã." "Được rồi, ta sẽ suy nghĩ." Diệp Huyền chỉ có thể gật đầu, sở dĩ hắn không muốn lắm là bởi vì theo như hắn thấy, cấp bậc của phù quang bí cảnh của liên minh thập tam quốc này chắc là rất thấp, hơn nữa hiện tại hắn căn bản không cần công pháp hay truyền thừa gì hết, cho nên cũng không hứng thú lắm. Mặc dù bên trong bí cảnh có không ít tư nguyên và tài liệu Chỉ là nếu như cấp bậc quá thấp thì đối với hắn, có nhiều tư nguyên hơn cũng không quan trọng, cho nên thời gian đó, còn không bằng ở nhà luyện chế thêm một chút đan dược để đổi lấy tư nguyên còn hơn. Chỉ có điều Khô Trần cũng đã nói tới nước này rồi, Diệp Huyền cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt lão. Sau khi rời khỏi chỗ của Khô Trần trưởng lão, Diệp Huyền trực tiếp đi tới hiệp hội luyện dược sư. Diệp Huyền, người rốt cuộc cũng xuất quan rồi. Thấy Diệp Huyền tới, Hoa là Huyền vui mừng khỏi nói. Đi, ta mang ngươi vào trong cung. Hơn một tháng trước sau khi Diệp Huyền ra khỏi thiết huyết vệ thì Hoa La Huyền cũng đã nói với Diệp Huyền, lão đã nói cho bệ hạ biết chuyện Trấn Linh Đan. Mấy ngày nay, bệ hạ đã nhiều lần phái người đi tìm Hoa La Huyền, cân dặn lão chỉ cần Diệp Huyền xuất quan thì liền cố gắng dẫn Diệp Huyền vào cung một chuyến. Mệnh lệnh của Triệu Kính, Hoa La Huyền tự nhiên luôn nhớ kỹ. Diệp Huyền cũng nghe kể chuyện về sau, khi hắn biết được Triệu Kính đã xử trảm tất cả những người có liên quan trong chuyện này như Thiên Khải Hầu, Trấn Quân Hầu, người Thống lĩnh, Long Thống lĩnh. Chính bản thân Diệp Huyền cũng lấy làm kinh hãi, cho nên Diệp Huyền biết rõ nhất định phải gặp Triệu Kính. Ha ha, Diệp Huyền đại sư, hoan nghênh đã tới. chương 375, Long Văn Kiếm, 1. Hai người vừa vào trong vương cung, một đường đi thẳng vào, căn bản không hề bị ngăn trở. Ngay lúc hai người vừa mới đi tới đại điện của Triệu Kính thì Triệu Kính thân mặc Long Bào đã vội vàng mỉm cười đi ra. Sau lưng gã còn có hai người, đúng là Sở Vân Phi và Dương An một ít cung nữ và thị vệ xung quanh thấy một màn này thì tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Huyền đầy vẻ hiếu kỳ. đối với sự tích của Diệp Huyền lúc trước mấy ngày nay bọn họ cũng nghe được không ít trong cung cũng xôn xao bàn tán vốn người trong cung còn không tin mấy lời đồn này lắm nhưng bây giờ nhìn thấy một vị nhất quốc tri quân như triệu kính tự mình đi ra nghênh đón Diệp Huyền thì tất cả đều tin giam giáp những lời đồn trước kia. lúc này trong lòng mỗi người đều thầm kinh hãi không khỏi suy đoán xem rốt cuộc là thiếu niên tên Diệp Huyền này có lai lịch như thế nào. Mà có thể khiến cho bệ hạ tự mình ra nghênh đón. Cho dù là hoa la huyền đại sư tự mình tới thì chưa chắc đã có được đại ngộ này. Tới đây, Diệp Huyền đại sư, mời ngồi. Dẫn Diệp Huyền vào đại điện, Triệu Kính tự mình dẫn Diệp Huyền đi tới ngồi ở vị trí hàng đầu bên chỗ khách tọa, lúc này mới sai công nhân dân trả rót nước. Không thể không nói, hành động này của Triệu Kính khiến cho Diệp Huyền đối với gã lập tức sinh ra không ít hảo cảm. Mặc kệ Triệu Kính có phải là thật tâm hay không, có phải là có mục đích gì hay không, thân là nhất quốc chi quân chỉ riêng thái độ chiêu hiền đại sĩ này của gã cũng xem như khó có được rồi. chuyện lúc trước, đạt tạ bệ hạ đã xuất thủ tương trợ. sau khi mọi người hàn huyên một lúc, diệp huyền liền chắp tay nói, diệp huyền đại sư khách khí rồi. triệu kính vội vàng khoát tay, vẻ mặt đau đớn. chuyện này là lưu vân quốc có lỗi với đại sư trước, để cho đại sư chịu nhiều vất vả như vậy, trẫm cũng có trách nhiệm nhất định. hơn nữa chuyện này trẫm cũng hiểu rõ là còn có liên quan tới tranh chấp của vài vị vương tử. ngươi cứ yên tâm, trẫm đã xử phạt bọn họ rồi. Chỉ là bọn họ cũng là vương tử ruột thịt của chẫm chẫm cũng không thể ra tay hung ác được, điểm này, mong Diệt huyền đại sư thứ lỗi. Triệu Kính đã khách khí tới cỡ này rồi, hơn nữa còn nói ra bản chất là do mấy vị vương tử giao phong với nhau, thật khiến cho Diệt huyền cảm thấy có chút giật mình. Nếu như Triệu Kính che giấu, tuy rằng Diệt huyền sẽ không nói gì, nhưng vẫn sẽ nhớ ở trong lòng. Bây giờ Triệu Kính lại quang minh chính đại nói ra, Diệt huyền khó mà nói cái gì. Hơn nữa Triệu Kính đại độ thế này cũng khiến cho hắn có chút kính nể trong số tất cả quốc quân mà Diệp Huyền từng gặp ở kiếp trước cũng không có mấy người được như vậy. để tỏ rõ ai nấy trong lòng, chẵm nơi này có chuẩn bị một chút lễ mọn, mong rằng Đại sư nhận lấy. Triệu Kinh nói xong thì vỗ tay một cái. Đại điện phía sau lập tức có vài cung nữ đi tới, trên tay mỗi cung nữ đều bưng theo một khay ngọc, đi tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đại sư, mấy ngày trước ngươi chịu khổ như vậy, tại hạ cảm thấy vô cùng ngây ngáy. Chút lễ mọn này là mời khối huyền thạch trung phẩm, kính xin Diệp Huyền đại sư vui lòng nhận cho phụ nữ đầu tiên kéo tơ lụa trên khanh ngọc xuống, huyền khí nồng đậm lan ra, cư nhiên là 10 khối huyền thạch trung phẩm. Lưu Vân Quốc chúng ta ở nơi vắng vẻ, huyền mạch rất thưa thớt, 10 khối huyền thạch trung phẩm này vẫn là năm đó chẫm đổi được ở liên minh thập tam quốc, loại bảo vật này, ở chỗ chẫm tuyệt đối là phí của trời, chỉ có ở chỗ của Diệp Huyền đại sư thì mới có thể phát huy được công dụng của nó. Ngữ khí của Triệu Kính rất thành khẩn, đôi mắt Diệp Huyền trở nên sáng ngời, huyền thạch trung phẩm này hắn không nhận thì cũng kỳ. Huyền thạch trung phẩm và huyền thạch hạ phẩm, tuy rằng đều là huyền thạch, nhưng giá trị lại chênh lệch cực lớn. Đầu tiên, một khối huyền thạch trung phẩm bằng với 100 khối huyền thạch hạ phẩm, tương đương với 100 vạn huyền tệ, giá cả xem xem với một khối ngũ hành chi tinh, thuộc về tầng thứ bảo vật ngũ giai, 10 khối chính là 1000 vạn huyền tệ. Tiếp theo, huyền khí ẩn chứa bên trong huyền thạch trung phẩm hơn huyền thạch hạ phẩm gấp trăm lần, hơn nữa huyền khí bên trong vô cùng nồng đậm, so với huyền thạch hạ phẩm thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đối với Diệp Huyền bây giờ mà nói, thứ hắn thiếu nhất chính là loại tư nguyên này. Cửu Huyền ngạo thế quyết mà hắn tu luyện, mỗi thời khắc đều hấp thu huyền khí thiên địa, số lượng gấp mấy chục lần so với võ giả bình thường, cho nên yêu cầu đối với độ nồng đậm cũng cao hơn rất nhiều. Bởi vậy cho nên huyền thạch hạ phẩm bình thường đối với Diệp Huyền mà nói thì không có bao nhiêu tác dụng, nhưng huyền thạch trung phẩm này thì lại khác hẳn, đủ để đẩy tốc độ tu luyện của hắn lên một tình cao khác, cho nên mười khối huyền thạch trung phẩm này, tương lai vô luận là luyện chế thành trận pháp hay là dùng để tu luyện, dùng cho luyện hồn hay luyện đan đều có hiệu quả cực tốt. Mà Liên Minh Thập Tam Quốc Diệp Huyền đang ở, nằm ở nơi hẻo lánh của Thiên Huyền Đại Lục, huyền thạch trung phẩm chắc là rất hiếm. Bởi vậy cho nên mười khối huyền thạch trung phẩm này, mặc kệ từ góc độ nào mà nói, Diệp Huyền cũng vô pháp cự tuyệt được. Chít chít. Diệp Huyền còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy tiểu tử điêu đột nhiên xuất hiện trên vai của hắn. Đôi mắt nhỏ như bảo thạch của nó sáng lấp lánh nhìn 10 khối huyền thạch trung phẩm kia, sắp chảy cả nước miếng hai tiểu móng vốt quơ quơ, ý bảo Diệp Huyền bao nhận lấy đi. Động tác nhân cách hóa này khiến cho mấy người triệu kính vừa giật mình xong cũng cười lớn. Diệp Huyền đại sư, đây là sùng vật của ngươi sao? Xem ra sùng vật này của ngươi cũng muốn ngươi mau nhận lấy Huyền Thạch Trung phẩm này rồi. Triệu kính mỉm cười nói, mau trở về cho ta. Diệp Huyền chừng tiểu tử điêu một cái, tiểu tử điêu lập tức lộ ra vẻ ủy khuất, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy đâu nữa. biểu lộ nhân cách hóa khiến cho mấy người Dương An đều cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Linh sủng thông tuệ như vậy. Nếu bệ hạ đã có lòng như vậy thì ta xin nhận lấy. Diệp Huyền cũng không ra vẻ nữa, trực tiếp nhận lấy 10 khối huyền thạch trung phẩm kia. Chút lễ mọi thứ hai chính là một thanh huyền binh. Lời vừa dứt thì cung nữ thứ hai liền sốc tơ lộ lên, một thanh trường kiếm liền xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 376, Long văn kiếm 2, Huyền binh tứ cấp. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, ánh mắt của Triệu Kính sáng ngời. Diệp Huyền đại sư quả nhiên là hảo nhãn lực, Long Văn kiếm này chính là thần binh lợi khí do nhất đại luyện khí đại sư Tả Khâu của Lưu Vân Quốc luyện chế ra từ 200 năm trước, tuy rằng chỉ có tư cấp, nhưng một khi giải phong thì lại có thể phóng xuất ra uy lực cực kỳ khủng bố, so với huyền binh ngũ cấp cũng không hề thua kém chút nào, giết chết ngũ giai võ tông cũng không phải là không thể. Dương An và Sở Vân Phi đứng kế bên cũng trợn to hai mắt, rõ ràng bọn họ cũng không ngờ, Diệp Huyền cư nhiên chỉ nhìn qua thanh huyền binh này một cái liền có thể đoán ra đẳng cấp của nó. Ken Diệp Huyền cầm lấy chuôi của Long Văn Kiếm, rút ra, lập tức có một tiếng rồng ngâm quanh quẩn trong đại điện. Bên trên trường kiếm, kiếm quang lân lân, tán mát ra khí tức xâm hàn. Trên thần kiếm có tuyên khắc Huyền Văn chẳng chỉ phức tạp, vừa xem liền biết không phải phàm vật. Người luyện chế Long Văn Kiếm này tên là Tả Khâu, chẳng lẽ là tổ tiên của Tả Lưu trong Huyền Linh Học Viện? Diệp Huyền đột nhiên mở miệng hỏi: Nếu như Tả Lưu mà ngươi nói chính là Tả Lưu ở trên Phong Vân Bảng thì đúng vậy. Tả gia của Tả Lưu chính là gia tộc luyện khí hàng nhất Lưu của Lưu Vân Quốc ta. Chẳng trách, Diệp Huyền gật gật đầu, bản thân chính là một luyện khí đại sư, ánh mắt tự nhiên vô cùng siêu quần, lập tức liền nhìn ra công nghệ của Long Văn kiếm này quả thật là hơn hẳn so với luyện khí đại sư bình thường. Hơn nữa công nghệ trên này quả thật có rất nhiều điểm tương đồng với Thanh Lưu kiếm trong tay Tả Lưu. Lúc trước ở Thanh Huyền Sơn, Tả Lưu dựa vào Thanh Lưu kiếm trong tay, ngăn được một kích toàn lực của Thiên Võ sư Mạc Sâm, đủ để nhìn ra sự cường đại của huyền binh do Tả gia luyện chế ra rồi. Cuống hồ gì Thanh Lưu kiếm trong tay Tả Lưu lúc đó chỉ là một thanh huyền binh tam cấp. Căn bản không cách nào so với long văn kiếm trong tay Diệp Huyền lúc này. Không biết Diệp Huyền đại sư cảm thấy long văn kiếm này thế nào. Triệu Kính mỉm cười nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm lấy trường kiếm, quan sát một phen, mở miệng khen. Không tệ, tuy rằng bên trên còn có rất nhiều tì vết. Hơn nữa trong quá trình luyện chế xuất hiện sai sót ở khá nhiều phương diện, nhưng bản thân thanh kiếm này đã vượt qua khỏi trình độ công nghệ của luyện khí sư bình thường. Tả khâu này có thể luyện chế ra huyền binh có phẩm chất thế này cũng có thể xem như đáng quý. Mấy người triệu kính và Dương An đều đầu đầy hắc tuyến, bọn họ còn cho rằng Diệp Huyền nhất định sẽ hết lời khen ngợi một phen, không ngờ hắn cư nhiên nói như vậy. Không biết Diệp Huyền đại sư cảm thấy nơi nào có tì phết. Dương An một mực không nói gì rốt cuộc cũng nhịn không được mà mở miệng, thân là luyện dược sư ngũ phẩm, hội trưởng hiệp hội luyện dược sư cung đình, ở phương diện luyện khí, lão cũng có chút hiểu biết. Đối với luyện khí đại sư tả khâu của Lưu Vân Quốc trước kia, trong lòng Dương An vẫn có chút tôn kính. Huyền binh do Tả Khâu luyện chế ra hoàn toàn vượt xa những luyện khí sư khác của Lưu Văn Quốc, được xưng tụng là nhất đại danh tượng. Bởi vậy cho nên lúc này nghe thấy Diệp Huyền đánh giá như vậy, lão tự nhiên không nhịn được. Diệp Huyền thấy Dương An có vẻ không phục, khẽ cười nói: Tài liệu luyện thành chuôi Long Văn kiếm này hẳn chính là Long Huyền tinh thiết tứ cấp. Hơn nữa trong quá trình luyện chế lại cho thêm lân giáp và một phần yêu hạch của yêu thú ngũ sai địa tâm giáp Long, cho nên mới có thể tản mát ra loại Long uy nhàn nhạt, nhạt này. Chỉ là đặc tính của Long Huyền tinh thiết là mềm dẻo. Hơn nữa có được hiệu quả phá huyền rất mạnh, mà đặc tính của Lân Giáp Địa Tâm Giáp Long chính là cứng rắn, cho nên kết hợp hai thứ này, chẳng những không thể phát huy được toàn bộ hiệu quả của Long Huyền Tinh Thiết, ngược lại còn làm hỏng đặc tính riêng của Long Huyền Tinh Thiết, chỉ khiến cho vũ khí mang thêm chút uy áp mạnh hơn mà thôi, mà cúi áp này lại hoàn toàn không thể sánh bằng với hiệu quả của bản thân Long Huyền Tinh Thiết. Tuy rằng uy lực sẽ mạnh hơn một chút, nhưng yêu cầu đối với võ giả cũng sẽ cao hơn, hơn nữa vũ khí sẽ càng dễ hư hao hơn. Hàn nói một phen lập tức khiến cho Dương An kinh hãi ngây người. Đại đa số luyện khí sư luôn muốn gia nhập thêm các loại tài liệu trên quý vào bên trong vũ khí, khiến cho uy lực của vũ khí trở nên mạnh hơn. Nhưng không hề suy nghĩ tới chuyện dung hợp hai thứ lại có phù hợp hay không. Chẳng lẽ ở quá trình luyện chế không cho thêm lân giáp và yêu hoạch của địa tâm giáp long, chỉ dùng riêng long huyền tinh thiết mà thôi? Nhưng đặc tính của long huyền tinh thiết là mềm dẻo, cũng nói rõ chất liệu của nó khá mềm. Sau khi ý chế thành vũ khí thì uy lực sợ là sẽ thấp hơn đúng không? Dương An suy nghĩ một hồi. Nhịn không được lại nói. Ta cũng không nói là chỉ dùng một loại tài liệu là long huyền tinh thiết để chế tác trường kiếm. Diệp huyền cười nhạt một tiếng. Ta khâu kia nghĩ rất đúng, nhưng tiếc là hắn chọn sai tài liệu. Nếu như là ta, sẽ đổi lân giáp và yêu hạch của điện tâm giáp long ngũ dai thành thiết thứ và yêu hạch của thiết thứ lôi long tứ dai. Đặc tính của thiết thứ trên người của thiết thứ lôi long chính là có tính chuyển dẫn tốt, tính ngưng cố mạnh. Nếu làm như vậy, tính chất mềm dẻo của long huyền tinh thiết sẽ biến mất, hơn nữa sẽ khiến hiệu quả phá huyền của nó càng tốt hơn ngoài ra lô điện thuộc tính bên trong yêu hạch của thiết thứ lôi long cũng sẽ khiến cho huyền binh chế tạo ra có được hiệu quả gây tê hơn nữa còn một lý do nữa khiến ta nghĩ muốn đổi địa tâm giáp long thành thiết thứ lôi long đó chính là địa tâm giáp long là yêu thú ngũ dai, đẳng cấp tài liệu trên người nó cao hơn một bậc so với long huyền tinh thiết tứ giai hai loại tài liệu đó mà dung hợp thì bản thân sẽ không đủ ổn định nếu như đổi thành thiết thứ lôi long tứ giai thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều diệp huyền vừa nói vừa mỉm cười một cỗ khí thế tông sư dần dần tản ra Có một loại khí phách chỉ điểm san san, kích dương văn tự. Đây, dương an bị nội dung trong lời nói của Diệp Huyền khiến cho triệt đề kinh hãi. Lão khi thì nhíu mày, khi thì giật mình, khi thì ngưng thần, khi lại cắn răng. Trong đầu quanh quẩn lời Diệp Huyền đã nói, có một loại cảm giác như thể hồ quán đỉnh. chương 377, triệt đề thuyết phục, 1. Nếu như đã nói vậy thì nói cho đủ luôn vậy, ngoại trừ chọn sai tài liệu ra, thủ pháp luyện chế của tà khâu cũng có vấn đề rất lớn. Diệp Huyền chậm rãi nói. Nếu như ta đoán không sai thì lúc tả khâu luyện chế chôi long văn kiếm này, chỉ sợ là vừa mới trở thành luyện khí sư tứ phẩm không bao lâu, cho nên lúc tuyên khắc huyền văn và hỗn hợp tài liệu, thủ pháp cũng không hề thành thục, dẫn tới có một số loại tài liệu không hoàn toàn dung hợp, đặc biệt là lân giáp của địa tâm giáp long ngũ dai, căn bản không phải hắn lúc đó có thể không chế được, cho nên từ hắn trộn ra có vẻ như không ra gì hết. Nói tóm lại, thanh long văn kiếm này, tuy rằng vượt xa huyền binh tứ cấp bình thường. Nhưng nếu như mang tới trước mặt luyện khí đại sư thật sự giám định thì chỉ có thể coi như một sản phẩm thất bại mà thôi. Dương An sững sờ, ngẩn người ngây ngốc nhìn Long Văn kiếm trong tay Diệp Huyền, đây là tác phẩm của Tà Khâu mà lão sùng bái đã lâu, lúc này lại giống như bị tách hết hào quang, đột nhiên trở thành một kiện sản phẩm thất bại vậy. Kiến cho Dương An khiếp sợ nhất chính là thời gian luyện chế thanh Long Văn kiếm mà Diệp Huyền nói ra, căn cứ điển tịch thì Long Văn kiếm này quả thật được luyện chế lúc Tà Khâu trở thành luyện khí sư tứ phẩm không lâu. Chỉ nhìn vài cái thôi đã có thể từ đó nhìn ra giai đoạn luyện chế long văn kiếm này, tạo nghệ như vậy, đối với bản thân Dương An mà nói. Quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bội phục, bội phục. Hồi lâu sau, lão mới rung động lắc lắc đầu. Diệp huyền đại sư, lúc nghe hoa la huyền nói tạo nghệ của ngài ở phương diện luyện đan kinh vi thiên nhân, lão phu vốn còn có chút hoài nghi. Bây giờ xem ra quả thật đúng là như vậy. Ha ha ha, Diệp huyền đại sư quả nhiên lợi hại, tuy rằng có nhiều thứ chậm không hiểu lắm nhưng tạo nghệ thâm sâu của đại sư vẫn khiến cho chậm ngưỡng mộ, triệu kính vui vẻ cười lớn, ánh mắt tỏa sáng. nghe thấy dương an khẳng định tạo nghệ của diệp huyền, nụ cười trên mặt sáng lạn khỏi bàn, trên mặt mơ hồ mang theo chút chờ mong. huyền thiếu đúng là huyền thiếu. thấy vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của mọi người, hoa là huyền cũng vui vẻ mỉm cười, trong lòng vô cùng sướng khoái. đây là người mà lão đã đi theo, bất luận là nơi nào, bất luận đối mặt với ai, đều có thể phóng xuất ra quang mang sáng lạn nhất. Đè bẹp tất cả những người xung quanh xuống. Tuy rằng Dương An là luyện dược sư ngũ phẩm, là hội trưởng luyện dược sư cung đình, thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng ở trước mặt huyền thiếu thì còn chưa đủ nhìn. Đây chẳng qua là một chút chi thức thô thiền trong luyện khí mà thôi, không đáng nhắc tới. Diệp huyền thản nhiên nói. Đấy cũng không phải là hắn khoác lác, cũng giống như tuyển chọn nhân tài vậy, ở trong quá trình luyện chế huyền binh, chỉ có thể coi như là công tác chuẩn bị tiền kỳ, muốn chính thức luyện thành một thanh huyền binh nghịch thiên. Thứ cần chú ý nhất vẫn là quá trình luyện chế ở giữa. Chỉ là lời của hắn lọt vào tai của mấy người Dương An thì lại khiến cho mấy người bọn họ liên tục cười khổ, không biết phải nói gì. Diệp Huyền đại sư, như vậy xem ra, chui Long Văn Kiếm mà chẫng tặng này thật sự là có chút không đủ để tặng người rồi. Triệu Kính cũng cười khổ. Bệ hạ không cần khiêm tốn, tuy rằng Long Văn Kiếm này không phải chân phẩm gì, nhưng cũng không tệ, chỉ cần tại hạ tế luyện một phen nữa thì cũng có thể dùng được. Cầm kiếm vào vỏ, Diệp Huyền đặt trường kiếm ở bên người. Hắn cũng biết không thể dùng nhãn quang của mình để đối đãi với huyền binh ở lưu vân quốc này, ở nơi nhỏ bé như liên minh thập tam quốc, có thể luyện chế ra được một thanh huyền binh như vậy. Tả Khâu dĩ nhiên có thể xem như đại sư trăm năm khó gặp. Đây còn có thể tế luyện sao? Dương An trợn mắt há hốc mồm. Diệp Huyền cười một tiếng, cũng không giải thích. Tiếp theo, Triệu Kính lại dâng lên mấy món lễ vật, theo thứ tự và vài gốc linh dược ngũ sai, một khối tài liệu ngũ gia đỉnh phong, cùng với một kiện nội giáp ngân ti. Diệp Huyền cũng không chối từ, nhận hết mọi thứ. Lễ vật của bệ hạ tặng quý trọng như vậy, không biết bệ hạ có phải là có chuyện khó khăn gì cần tại hạ giải quyết hay không? Diệp Huyền nhìn Triệu Kính, thản nhiên hỏi. Lần này, lễ vật mà Triệu Kính tặng, ít nhất cũng trị giá gần hai ngàn vạn huyền tệ. Hơn nữa đều là một ít thiên tài dị bảo. Diệp Huyền thông minh như vậy, sao có thể không rõ là Triệu Kính có chuyện cần nhờ vào mình? Ha ha, đây! Triệu Kính so hai tay, vẻ mặt ngại ngùng. Chẳng quả thật là có một chuyện, muốn nhờ Diệp Huyền đại sư giúp đỡ có gì xin cứ nói là như vậy. Trẫm nghe Hoa La Huyên Đại sư nói, Trấn Linh Đan chính là do Diệp Huyền Đại sư ngài nghiên cứu chế tạo ra, vậy nên có thể thấy được, tạo nghệ của Đại sư ngài ở phương diện luyện đan đã tới cảnh giới đang phong tạo cực, thực không dám giấu giếm gì ngài. Trấn Linh Đan này chính là dùng để giúp trẫm trị liệu bệnh kín trên người, bệnh này đã hành hạ trẫm nhiều năm, mỗi khi phát tác đều vô cùng thống khổ, cho nên trẫm muốn nhờ Đại sư chuẩn đoán bệnh của trẫm một phen. Vẻ mặt của Triệu Kính tràn đầy vẻ chờ mong. Sau khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, Triệu Kính Thân là nhất quốc tri quân, tự nhiên vô cùng quan tâm tới thiếu niên thần bí tên gọi Diệp Huyền này, cho nên đã phái người điều tra một số chuyện về hắn. Dù sao thì Phó hội trưởng Luyện Dược Sư Cung Đình, Phó hội trưởng Hồn Sư Tháp, Tướng Quân Kim Sư Quân Đoàn của Vương quốc, con gái của Viện trưởng Huyền Linh Học Viện, bất kỳ người nào trong số những người này, đều có sức ảnh hưởng rất lớn ở Vương quốc, nhiều người như vậy cầu tình vì một thiếu niên, tuyệt đối là trên người của hắn có điều gì đó đặc biệt khiến người khác để ý nhưng kết quả điều tra cũng khiến Triệu Kính giật mình. Hóa ra Hoa La Huyền Đại sư sở dĩ có thể từ luyện dược sư tam phẩm đột phá lên tới luyện dược sư tứ phẩm, cư nhiên có liên quan mật thiết với thiếu niên này, còn Khô Trần trưởng lão của hồn sư tháp sở dĩ có thể từ luyện hồn sư tam phẩm đột phá tới tứ phẩm cũng ít nhiều có dính dáng tới thiếu niên này. Ngay từ đầu, suy nghĩ đầu tiên của Triệu Kính chính là không dám tin, chỉ là tin tức kế tiếp lại khiến cho Triệu Kính kích động hơn nữa. Chương 378: Triệt để thuyết phục 2. Trong điều tra có ghi Tướng quân La Chiến của Kim sư quân đoàn năm đó bởi vì bị thương, bị ép phải xuất ngũ. Lúc ấy trong vương thành có rất nhiều luyện dược sư và luyện hồn sư đều bó tay chịu thua. Còn bệnh của gã cũng là được Diệp Huyền trị khỏi. Lúc này mới trở lại quân đội. Càng Khoa Trưng hơn chính là một thông lĩnh thành vệ quân ở Lam Nguyệt Thành. năm ngoái lúc đang lịch luyện thì võ hồn bị vỡ nát, bị phán định là chắc chắn phải chết. Kết quả Diệp Huyền thi triển thủ đoạn thần bí nào đó, khiến cho võ hồn của gã chết mà sống lại. Tuy rằng Hoa La Huyền đã từng nói với Triệu Kính. Chấn linh đan kia là do Diệp Huyền nghiên cứu ra được. Bất quá khi ở trong đại lao thiết huyết vệ, Triệu Kính nhìn thấy bộ dạng của Diệp Huyền còn trẻ tuổi như vậy, trong lòng vẫn một mực còn chút hoài nghi. Hôm nay nhìn thấy những tin tức điều tra ra được, trong lòng của gã đột nhiên sinh ra lòng tin cực lớn đối với Diệp Huyền. Gã quanh năm bị bệnh tật tra tấn, điều gã nghĩ tới trước tiên chính là muốn Diệp Huyền tới điều trị cho mình. Cho nên gã mới tổ chức lần gặp mặt này. Mà lúc nãy sau khi nhìn thấy Diệp Huyền cũng có tạo nghệ cường đại ở phương diện luyện khí thì niềm tin của Triệu Kính dành cho Diệp Huyền bất giác càng thêm nồng đậm. Gã vốn còn chuẩn bị qua vài ngày nữa từ từ dò xét ý của Diệp Huyền, lại không ngờ Diệp Huyền cư nhiên quang minh chính đại hỏi gã, gã thật sự nhịn không được. Lúc này mới nói rõ ra, dù sao đi nữa, tin tức gã bị bệnh tật tra tấn, ngoại trừ luyện dược sư cung đình trong vương cung giả thì chỉ có vài người sở vân phi biết được, ở bên ngoài hoàn toàn không biết gì hết. Nói ra bí mật này, đối với gã mà nói cũng là một khảo nghiệm gian nan đối với bản thân. trong lúc nhất thời, vài đôi mắt đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền. nếu bệ hạ đã nói như vậy, tại hạ tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn rồi. Diệp Huyền thản nhiên mỉm cười. kỳ thật, hắn sớm đã biết mục đích của Triệu Kính là gì. bất quá, hắn vốn cũng rất có hảo cảm đối với Triệu Kính này, lại thêm những lễ vật mà gã tặng lên, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. dù sao thì trong kế hoạch của hắn, tuy rằng hắn sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi Lưu Vận Quốc, đi tới trung tâm đại lục nhưng trong thời gian ngắn, gia tộc vẫn sẽ tiếp tục lưu lại Lưu Văn Quốc. cho nên làm thân với Triệu Kính thì cũng có thể tiện bề nhờ và gã chiếu cố gia tộc của mình một chút. thật tốt quá. trên mặt Triệu Kính tràn ngập vẻ vui mừng. đột nhiên đứng lên, đi vài bước tới trước mặt Diệp Huyền. xin bệ hạ bình tĩnh chờ nóng vội. Diệp Huyền phất tay nói, nếu như ta đoán không lầm thì bệ hạ hẳn là bị một cường giả đả thương trong lúc chiến đấu, khiến cho dị lực xâm nhập cơ thể đúng không? Triệu Kính giật mình nói, sao ngươi lại biết? việc này rất đơn giản. Công hiệu của Trấn Linh Đan chỉ dùng để áp chế huyền lực đặc thù trong cơ thể, bao gồm các loại như võ hồn chi lực, nói chung là chỉ có cường giả tu luyện sai đường, hoặc là người bị dị lực xâm nhập cơ thể thì mới có thể dùng tới, xem bộ dạng của bệ hạ, không giống như bị tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện, như vậy thì cũng chỉ có một khả năng đó chính là bị dị lực xâm nhập mà thôi. Triệu Kính giật mình, ngồi xuống đối diện với Diệp Huyền. Không ngờ, bệ hạ cư nhiên còn là cường giả võ tông ngũ dai. Sao ngươi lại biết? Triệu Kính trừng to mắt. Lần này là thật sự bị giật mình. Thân là nhất quốc tri quân, thiên phú của Triệu Kính kỳ thật cũng hết sức kinh người, chính là cường giả cấp bậc võ tông. Chỉ là chết người của gã có mang theo một loại bảo vật che đậy huyền khí, cho nên rất ít người biết được chuyện này. Diệp huyền cười nhạt một tiếng, nếu như ngay cả tu vi của Triệu Kính cũng không nhìn ra thì kiếp trước thân là hồn hoàng như hắn có thể đi thắt cổ chết đi cho rồi. Chỉ là hắn cũng không giải thích, thản nhiên nói. Kính xin bệ hạ buông lỏng huyền khí phòng ngự, để cho ta thăm dò một phen. Ánh mắt của mấy người sở vân phi đều ngưng tụ lại, buông lỏng huyền khí phòng ngự. Nếu như Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ thì làm sao bây giờ? Tuy rằng Triệu Kính là cường giả võ tông, nhưng bởi vì bệnh tật cuốn thân, cường độ thân thể cũng không cường đại. Một khi không có huyền khí phòng ngự, Diệp Huyền chỉ cần ở trong quá trình thăm dò đột nhiên xuất thủ thì Triệu Kính nháy mắt sẽ gặp nguy hiểm ngay. ở khoảng cách ngắn như vậy, mấy người sở vân phi căn bản không thể cứu viện kịp thời được. Triệu Kính nhìn Diệp Huyền, cũng chỉ mỉm cười, liền buông lỏng huyền khí phòng ngự. Hồn thức của Diệp Huyền nháy mắt liền tiến nhập vào trong thân thể của Triệu Kính, thăm dò thân thể gã. Trong lúc nhất thời, không khí liền trở nên căng thẳng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Huyền không chuyển mắt. Ngay từ đầu, vẻ mặt Diệp Huyền vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà một lát sau, hắn đột nhiên nhíu mày lại, trên mặt toát ra vẻ trầm tư. "Diệp Huyền đại sư, sao rồi?" Triệu Kính dò hỏi. "Bệ hạ, ta còn cần quan sát thêm một chút nữa." Diệp Huyền trầm giọng nói, một đôi đồng tử đột nhiên biến thành màu xanh. Hải đạo thanh quang đột nhiên bắn ra, bao trùm trên người Triệu Kính, một uy áp nhàn nhạt đột nhiên tản ra, một màn bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Đây là đồng thuật gì vậy? Tất cả mọi người đều biến sắc. Bệ hạ, Sở Vân Phi khẽ động, càng muốn tiến lên, bình tĩnh chờ nóng vội, Diệp Huyền đại sư đây là đang chẩn đoán. Triệu Kính quát khẽ một tiếng, cả có thể cảm nhận được, bên trong đồng quang của Diệp Huyền không hề có ác ý gì. Sau một lát, Diệp Huyền thu hồi mục quang, đang lúc mọi người đều kinh ngạc, đồng tử lại biến thành màu đen như cũ. Diệp Huyền đại sư thấy Diệp Huyền hồi lâu không nói lời nào, Triệu Kính Nhịn không được liền trở nên khẩn trương, bèn lên tiếng hỏi, không biết tại sao, lần này trong lòng gã vô cùng khẩn trương. Nếu như không gặp được ta, bệ hạ, ngươi trong vòng 2 năm nữa sẽ chết bất đắc kỳ tử. Diệp Huyền đột nhiên nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Không thể nào? Dương An bật thốt, ánh mắt của lão sáng ngời nhìn Diệp Huyền, nhíu mày nói, tuy rằng bệnh tình của bệ hạ rất nghiêm trọng, Nhưng có chấn linh đan trị liệu, đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, bệnh tinh của bệ hạ tuy rằng đã kéo dài không ít năm, nhưng vẫn bị khống chế. Tại sao trong vòng hai năm lại có thể chết bất đắc kỳ tử được chứ? chương 379, Vệ Tâm trùng 1. Dương An Thân là hội trưởng luyện dược sư Cung Đình, luyện dược sư Ngũ Phẩm, một mực giúp Triệu Kính trị bệnh. Đối với bệnh tình của Triệu Kính, tự nhiên là cũng có một phen kiến giải. Ánh mắt của Triệu Kính rất bình thản, nhìn không xa biến hóa, ngưng thần nhìn qua Diệp huyền. Diệp Huyền đại sư, lời ngươi nói ra, có căn cứ gì không? Huyền thiếu, hòa là Huyền cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng lão tin tưởng lời Diệp Huyền nói ra cũng không phải bắn tên không đích. Bệ hạ, nếu như ta đoán không lầm, vết thương trên người ngươi hẳn là bị vào chí năm trước." Diệp Huyền đột nhiên nói. "Sao ngươi biết?" Triệu Kính lại tiếp tục giật mình. Lúc đó đối phương hẳn là đã thương ở lồng ngực của ngươi, giống như bị kim đâm một cái. Lúc đầu lồng ngực của ngươi không có vấn đề gì hết, nhưng sau ba ngày lại ẩn ẩn có chút đau đớn. Qua một năm thì đau đớn dần tăng lên, sống không bằng chết. Đúng là như vậy. Bất quá lúc đó, thương thế còn có thể dựa vào đan dược để trì hoãn, nhưng sau ba năm, đau đớn dần lan từ ngược ra hai bên sườn, dần dần lan ra tới bụng. Đây, triệu kính càng thêm kinh hãi. Qua mười năm, ngay cả tứ chi cũng bắt đầu đau đớn, giống như bị đau cắt. Dần dần, đau đớn lại tăng dần lên, tê dại như bị xét đánh, tới cuối cùng, mỗi khi đau đớn phát tác thì ngay cả đi lại cũng không thể. Vẻ mặt của triệu kính lúc này giống hệt như gặp quỷ, chẳng những là gã, ngay cả Dương An đứng bên cạnh cũng sắp trợn mắt há hốc mồm, ngây già như phỗng, nhìn Diệp Huyền đầy vẻ chấn kinh. Diệp Huyền lại nói tiếp, lúc vừa bắt đầu, thương thế của người còn có thể dựa vào huyền khí để trấn áp, nhưng dần dần, huyền khí cũng không trấn áp được, ngược lại sẽ khiến đau đớn của người tăng lên. Tới bây giờ, võ hồn của người đều không thể điều động được, bởi vì một khi điều động võ hồn thì ở huyền hải sẽ khó chịu như bị kim châm, vô cùng đau đớn. Sau khi dùng chấn linh đan xong thì thương thế trên người của ngươi quả thật đã bị kềm chế rất nhiều, đã giảm bớt rất nhiều thống khổ của ngươi, bất quá, vị trí đau đớn lại tiến vào bên trong tâm huyệt của ngươi, mỗi lúc đều ẩn ẩn đau đớn, nhưng không ảnh hưởng tới hành động của ngươi. Ánh mắt của triệu kính đầy vẻ hoảng sợ, lời Diệp Huyền nói ra quả thật giống như đúc với bệnh tình của mình, thậm chí vị trí, thời gian phát sinh đau đớn, cùng với tình huống đều không sai một chút nào. Nếu như những lời Diệp Huyền nói ra lúc nãy có khả năng nghe được từ miệng của mấy người Hoa La Huyên và Dương An, thì câu cuối cùng kia khiến cho Triệu Kính hiểu rõ, lời Diệp Huyền nói ra hoàn toàn là do chính bản thân hắn nhìn ra được. Tạ bây giờ đúng như lời Diệp Huyền đã nói, Trấn Linh Đan đã chế trụ thương thế của hắn, nhưng tâm huyệt của hắn thì lại tần ẩn đau đớn. Chuyện này, hắn thậm chí còn chưa kịp nói cho Dương An biết. Nhờ tới chuyện lúc nãy Diệp Huyền nói mình có khả năng sẽ chết bất đắc kỳ tử trong vòng hai năm, trong lòng Triệu Kính lập tức liền bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh. Diệp Huyền đại sư, thương thế này của ta thật sự nghiêm trọng tới như vậy sao? sắc mặt của Triệu Kính vô cùng nặng nề, trầm giọng hỏi. Nếu quả thật giống như lời Diệp Huyền đã nói, thì đối với gã đúng là xét đánh giữa trời quang. Bất quá, đây còn không phải chuyện quan trọng nhất. Hôm nay Vương quốc còn chưa lập Thái tử, nếu như gã đột nhiên chết đi thì cả Vương quốc này chắc chắn sẽ đại loạn. Mới bắt đầu, Triệu Kính vẫn có chút hoài nghi đối với lời Diệp Huyền đã nói. Nhưng theo những gì Diệp Huyền nói ra, trong lòng Triệu Kính ngày càng tin tưởng. Bệ hạ. Nếu như ngươi không tin thì ngươi có thể tự nhìn xem thân thể của mình, ở vị trí tâm huyệt của ngươi, chắc là có xuất hiện một đốm đen mờ mờ. Xệt! Triệu kính cũng không cố kỵ điều gì, xé rách long bào, mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy ở lồng ngực của gã có một đốm đen mờ mờ như có như không lẳng lặng xuất hiện, đốm đen này vô cùng nhỏ, hơn nữa lại còn như ẩn như hiện, nếu như không phải nhìn thật kỹ thì sẽ dễ dàng bỏ qua nó. Quả thật có một đốm đen, sao trước kia chúng ta chưa từng nhìn thấy qua? Dương An và Hoa La Huyên đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoang sợ. Đây chẳng phải chứng minh lời Diệp Huyên đã nói là thật hay sao. Không thể nào, ta đã cẩn thận thăm dò thân thể của bệ hạ qua. Sau khi dùng Trấn linh đan, âm lãnh chi lực bên trong thân thể của bệ hạ đã bị áp chế, đáng lý ra rất khó bộc phát lần nữa mới đúng. Dương An không thể tin được, dựa theo suy đoán của lão, tuy rằng bệnh tình của bệ hạ không thể khỏi hẳn, nhưng cũng đã bị áp chế lại, rất khó bạo phát như trước được. Chỉ là lời nói của Diệp Huyền lại khiến cho lão không thể không tin, bởi vì thứ xâm nhập vào cơ thể của bệ hạ cũng không phải âm lãnh chi lực bình thường. Diệp Huyền mở miệng nói, vậy thì đó là cái gì? Bao gồm cả triệu kính, tất cả mọi người có mặt ở đây nháy mắt liền dòng tay lên chờ nghe. Diệp Huyền nhíu mày, thứ mà bệ hạ chúng phải chắc là một loại trùng âm độc tên gọi là vệ tâm trùng, loại trùng này sẽ phóng xuất ra một loại âm độc chi lực, một khi đã tiến vào trong thân thể, mới nhìn thì không có gì, nhưng mà theo công pháp phát triển. Dần dần lan tràn ăn mòn tới từng cái mạch huyệt mà công pháp đi qua, loại ăn mòn này rất nhỏ, huyền thức bình thường căn bản không cách nào thăm dò ra được, không chỉ như vậy, hồn thức cũng rất khó phát giác ra biến hóa ở trong nó. Một khi đợi tới lúc loại phệ tâm trùng này tiến vào trong thiên môn thì người bị trùng nháy mắt sẽ chết ngay tại chỗ, mà tâm huyệt chính là cửa ải cuối cùng nó đi qua trước khi tiến vào trong thiên môn. Loại thương thế này, nếu như có thể dùng chấn linh đan vào thời kỳ sớm nhất thì còn có khả năng trị được, nhưng bệnh tình của bệ hạ đã tiến vào hậu kỳ rồi cho nên chấn linh đan chỉ có khiến cho phệ tâm trùng trong cơ thể ngươi lâm vào ngủ đông, nhưng vẫn sẽ tiếp tục phát triển. sở dĩ bệ hạ có thể kiên trì lâu như vậy là bởi vì tu vi của hắn đã là võ tông ngũ giai, hạn chế sự phát triển của phệ tâm trùng. người bình thường căn bản không thể kiên trì quá 10 năm, bất quá mặc dù là vậy, 20 năm cũng là cực hạn mà bệ hạ có thể kiên trì được. cho nên mặc dù có chấn linh đan áp chế, không tới 2 năm, đợi tới khi phệ tâm trùng đi tới thiên môn, thì đó cũng chính là lúc bệ hạ chết đi. diệp huyền nói toàn bộ quá trình một cách chi tiết. Trường 380, Phệ tâm trùng, 2. Phát triển theo công pháp. Triệu Kính thì thào, mặt xám như cho tàn. Đau đớn trên người gã kéo dài từ ngực tới hai bên xương sườn, Sau đó lại xuống bụng dưới. tứ chi, quả thật nhất trí với lộ tuyến vận hành công pháp mà hắn tu luyện. Nếu như tới lúc này Triệu Kính còn không biết những gì Diệp Huyền nói là thật thì gã đúng là kẻ ngu rồi. Diệp Huyền Đại Sư, nếu ngươi đã có thể nhìn ra Phệ tâm trùng này, vậy thì còn hy vọng trị liệu hay không? Dương An vội vàng hỏi. Đúng vậy. Còn có thể trị liệu được hay không? Triệu kính cũng khẩn trương, trái tim đập thình thịch. Bồn gã cũng chỉ ôm tâm tình thử một phen nên mới tìm Diệp Huyền chẩn đoán, thật không ngờ, lại chẩn đoán ra một cái kết quả thế này, khiến cho trong lòng của gã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhưng cùng lúc đó lại nhịn không được mà sinh ra một chút hy vọng. Nếu như Diệp Huyền đã có thể chẩn đoán ra bệnh của mình, như vậy thì có lẽ cũng sẽ có cách trị liệu thương thế của mình. Cách thì đương nhiên là có, hơn nữa không chỉ có một loại, chỉ là đều rất khó. Kính xin đại sư nói ra thử xem. Đơn giản nhất chính là dùng thiên hỏa để thiêu cháy, phệ tâm trùng chính là vật chí âm, chỉ cần bất kỳ người nào có được thiên hỏa, quán thông một đám thiên hỏa tinh khí vào bên trong cơ thể của bệ hạ, thiên hỏa tinh khí kia sẽ tự đốt cháy phệ tâm trùng kia thành hư vô. Thiên hỏa? Mấy người Triệu Kính liếc mắt nhìn nhau. Thiên hỏa chính là hỏa diễm đáng sợ nhất trên Thiên Huyền Đại Lục, bất kỳ loại thiên hỏa nào cũng đều là bảo vật vô giá, có thể khiến cho vô số cường giả trên đại lục chém giết tranh giành. mà nơi hẻo lánh như Lưu Vân Quốc Ngay cả địa hỏa cũng khó mà nhìn thấy, đa số luyện dược sư luyện đan đều là lợi dụng huyền hỏa, một số luyện dược sư cường đại, tối đa cũng chỉ thu thập nội hỏa của một số yêu thú nào đó, làm sao tìm ra thiên hỏa bây giờ. Tiếp theo chính là cửu dương trí tôn đan thất phẩm trở lên, dương khí ẩn chứa trong đó cũng có thể diệt sát được vệ tâm trùng, triệu kính cười khổ không thôi, lại thêm một cách hoàn toàn không thể nào làm được, đan dược thất phẩm, đây là thứ chỉ là dược vương thất phẩm mới có thể luyện chế ra được, nhân vật cỡ này đặt tới trung tâm của thiên huyền đại lục đều là những người có tiếng tăm lẫy lừng. ở liên minh thập tam quốc này luyện dược sư mạnh nhất bất quá cũng chỉ là tôn cấp luyện dược sư lục phẩm mà thôi. về phần người mạnh nhất lưu vân quốc là dương an và hà chân thì cũng chỉ là tông cấp luyện dược sư ngũ phẩm. cách thứ ba chính là để một luyện hồn sư lục phẩm nào đó tới lợi dụng hồn ấn phong ấn phệ tâm trùng lại vậy thì có thể thoải mái dụ nó ra. cách thứ tư diệp huyền liên tục nói ra năm sáu cách chỉ là mỗi khi hắn nói ra một cách thì mấy người triệu kính lại càng nhăn nhó buồn rầu. Những cách mà Diệp Huyền nói đều cần cao thủ cường đại tới xử lý, bọn họ căn bản không thể nào làm được. Mà bản thân Diệp Huyền cũng bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là trước mắt cấp bậc của hắn quá thấp, hồn lực chỉ có tam phẩm trung kỳ. nếu như có thể đột phá được tứ phẩm, hoặc là tình trạng của Triệu Kính còn chưa tệ tới mức này, thì chính bản thân hắn liền có cách câu phệ tâm trùng ra. Chỉ là Triệu Kính bây giờ đã tiến vào giai đoạn cuối, phệ tâm trùng đã phát triển rồi. Lấy tu vi hồn lực tam phẩm trung kỳ như hắn, không có cách nào đối phó với phệ tâm trùng được hết. Chẳng lẽ không còn cách nào hết nữa hay sao? Trong lòng triệu kính có chút không cam lòng. Diệp Huyền lắc đầu, đột nhiên, giống như nhớ tới điều gì, mở miệng nói. Người này của ta quả thật còn có một cách nữa, đơn giản hơn so với mấy cách trước một chút, chỉ là mức độ khó khăn cũng không thấp. Mong đại sư chỉ điểm. Triệu kính mang theo vẻ chờ mong, giống như bắt được sợi dơm cứu mạng cuối cùng. phệ tâm trùng là vật trí âm cho nên những vật có âm tính đều có sức hấp dẫn cực lớn đối với nó. Bởi vậy chỉ cần tìm được một loại bảo vật ẩn chứa khí tức trí âm thì có thể dẫn nó ra khỏi tâm huyệt. Một khi dẫn nó ra khỏi tâm huyệt, muốn tiêu diệt được nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vật trí âm, không biết những bảo vật trí âm nào thì được. Hai mắt triệu kính tỏa sáng, đây dường như là loại đơn giản nhất trong số những cách mà Diệp Huyền đã kể. Vật trí âm đều là trí bảo, nhưng những thứ có thể hấp dẫn được phệ tâm trùng cũng không cần vật trí bảo gì, chỉ cần dùng một số vật thuần âm cũng được. Diệp Huyền nói xong thì lấy giấy bút. Nhanh chóng viết xuống một số loại vật thuần âm thường gặp, không ít hơn 10 loại. Những thứ hắn viết ra đều là một số vật thuần âm xem như dễ tìm thấy trên thiên huyền đại lục đại lục. Dù sao thì những thứ cấp bậc trí bảo, căn bản không thể nào tìm được. Chỉ là dù rằng những loại kia cũng xem như thường thấy, nhưng cũng không phải thứ tầm thường. Trong đó đẳng cấp thấp nhất cũng là bảo vật lục giai. Sau khi mấy người triệu kính nhìn thấy đẳng cấp của những thứ diệp huyền viết ra thì trên mặt liền lộ ra vẻ ảm đạm, Bảo vật lục giai. Dùng nội tình mấy trăm năm của Lưu Vân Quốc bọn họ thì cũng chỉ có vài loại mà thôi, chỉ là thứ Diệp Huyền cần không chỉ là bảo vật lục giai mà phải là vật thuần âm, đối với Lưu Vân Quốc mà nói, quả thật là vô cùng khó khăn. Diệp Huyền đại sư, ngoại trừ những thứ này ra thì không còn cách nào khác hay sao? Triệu Kính trầm giọng hỏi. Diệp Huyền lắc đầu. Những cách hắn có thể nghĩ ra cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Hơn nữa hắn dám khẳng định, cho dù đổi lại là một dược đế cửu phẩm khác tới đây thì cũng không thể nghĩ ra được nhiều cách hơn hắn. Dương An An ủi nói, Bệ hạ, kính xin người đừng nên nản chí phương pháp cuối cùng này cũng chưa hẳn là không thể thực hiện được, mặc dù Lưu Vân Quốc chúng ta không có những vật thuần âm này, nhưng nếu như tìm hết trong Liên minh Thập Tam Quốc thì không chừng có thể tìm ra được một loại. Triệu kính gật đầu, cách này của Diệp Huyền tốt xấu gì cũng cho cả một đường sinh cơ, lấy cấp bậc của Liên minh Thập Tam Quốc chúng ta, vật thuần âm đẳng cấp cao khẳng định rất khó mà tìm thấy, nhưng vật thuần âm lục sai thì chưa chắc là không có.